Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Lúc này, rét lạnh trong băng sâm bởi vì vừa rồi bị bốn loại tiếng thét dài khác nhau bám theo năng lượng ba động mênh mông. Kết quả là trong một thời gian ngắn trong băng sâm trở nên cực kỳ yên tĩnh, ít nhất phong tuyết đều tạm thời tiêu mất. Tại trong loại hoàn cảnh yên tĩnh này, Diệp âm trúc rõ ràng nghe được một mảng âm thanh khàn khàn từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong không khí áp lực vô hình từ từ ngưng kết một tai lắng nghe chốc lát hắn mỉm cười nói xem ra chúng ta đã bị vây người xa lạ nơi này không chào đón các người một âm thanh trầm thấp mà tràn ngập khí tức âm lãnh và địch ý dần dần trong băng sâm đi ra một tảng lớn ma thú chi ít có trên trăm đầu từ bốn phương tám hướng đem vị trí bốn người diệp âm trúc ẩn ẩn vây quanh diệp âm trúc tâm thần rung lên ổn định tinh thần nhìn lại trong lúc đó từ trong băng sâm đi ra loại ma thú này hình dáng rất thần tuấn thân cao ước chừng cùng giáp mã bình thường không sai biệt lắm thân dài khoảng năm thước Toàn thân mang hình sói màu ám lam, trong thế giới băng tuyết cũng không mùi phần rõ ràng, nhưng là chúng nó có một đôi mắt màu đỏ sậm, tràn ngập quang mang tàn bạo, chính hướng bốn người đối phương nhai răng bất thiện, lộ ra những chiếc răng bé nhọn. Ma thú này bề ngoài giống như sói, nhưng nếu so với thể tích của sói thì lớn hơn nhiều lắm. Nhưng trên người bọn hắn không có lông sói, thay vào đó là một tầng lân phiến màu ám lam, tứ chi trắng kiện hữu lực. Mặc dù so sánh cùng cự long thì nhỏ một chút, nhưng không thể không thừa nhận tứ chi của chúng đúng là long trảo. Kỳ lạ nhất chính là mỗi một ma thú trên lưng đều có ba cặp nhìn qua giống như cánh nhưng lại so với cánh thì nhỏ hơn rất nhiều cánh cũng được bao trùm lân giáp đến cuối cùng không biết là làm mục đích gì diệp âm trúc cơ hồ có thể dám chắc loại cánh lớn nhỏ này cũng không có khả năng trợ giúp long lang loại ma thú thể tích này phi hành hiển nhiên bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn kế thừa năng lực phi hành của long tộc đầu long lang là lang thủ ngoại trừ bao trùm bên ngoài chính là lân phiến cùng bên ngoài của sói không có gì khác nhau một cái đuôi to cũng đồng dạng là hình sói mặc dù mặt trên không có lân phiến Nhưng một cây tiêm châm màu ám lam như trường mâu lại tựa hồ có thể xuyên qua tất cả. Khí tức huyết địa mà Hàn Lãnh hình thành một cái vòng tuần hoàn không ngừng hướng bốn người Diệp Âm Trúc sinh ra áp bách, khiến Diệp Âm Trúc có chút kỳ quái là, Long Lang này hẳn là đã cảm nhận được khí tức của Minh và Tử, nhưng bọn hắn lại tựa hồ cũng không có cảm giác e ngại gì, chẳng lẽ bọn họ ngay cả uy áp của thần thú cũng không sợ sao? Điểm này nhất thời khiến cho Diệp Âm Trúc hứng thú còn lớn hơn nữa. Trong quần lang, một đầu Long Lang đặc biệt thật lớn đi ra, chiều dài thân hình của nó vượt quá 8 thước một đôi con mắt màu đỏ sẫm đã có chút lờ mờ, hiển nhiên tuổi đã không nhỏ. Ngay cả đôi sói ở tại phía sau cũng không phải là lông màu ám lam, mà là cùng băng tuyết là màu trắng. Nhưng uy thế tuổi già không thể ảnh hưởng, sau lưng ba cặp long rực rõ ràng so với long lang khác lớn hơn rất nhiều. Cước hạ bước lên là lúc dường như có một tia khí lưu màu sắc nho nhỏ lan tràn ra, phủ lớp đông đảo long lang giống như toàn thể chúng tinh phùng nguyệt đi tới phía trước. Lão niên long lang ánh mắt đầu tiên hạ xuống trên người tử và mình. Hiển nhiên sau đó mới là diệp âm chúc cùng Tô Lạp. Vừa rồi âm thanh âm lãnh nọ chính là từ trong miệng hắn phát ra. Người xa lạ, nơi này không chào đón các ngươi, lĩnh vực này là của Long Lang chúng ta. Các ngươi hiện tại ly khai, chúng ta có thể đều xem như không có phát sinh gì. Nếu không, các ngươi chính là địch nhân của Long Lang. Kể cả nếu chết trận đến một Long Lang cuối cùng, chúng ta cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Rất hiển nhiên, thân lão Long Lang này cũng không phải không có cảm giác được khí tức cường thế trên người tử và mình. Nếu không hắn cũng sẽ không nói nhất định để diệp âm chúc bọn họ rời đi. Hắn cũng không hy vọng cùng đối thủ cường đại như thế là địch bản thân là ma thú cao cấp trí tuệ cao đẳng long lang này đều rất thông minh diệp âm trúc mỉm cười nói tiền bối ngài khỏe chứ chúng ta đến từ thế giới loài người lần này mạo muội đến đây là có chút muốn thương lượng cùng tiền bối lão long lang trong mắt hàn quang chật lóe lân phiến toàn thân trong nháy mắt bỗng nhiên dựng lên phát ra một tiếng sói chu trầm thấp các ngươi là tới tìm long lang chúng ta chứ gì tất cả long lang hiển nhiên đều đã cảm nhận được khí tức trên người lão long lang cả đám nhất thời tràn ngập địch ý tùy thời đều có dấu hiệu phát tác lân phía nọ xạ khởi uy thế khiến trong lòng người không nhịn được hàn ý đại tăng diệp âm trúc cản vội hỏi tiền bối sinh không nên xúc động chúng ta lần này đến cũng không có ác ý gì lão long lang nhìn một chút minh cùng từ bên người diệp âm trúc tâm tình thoáng ổn định vài phần lạnh giọng nói đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ con người đến tìm chúng ta các người là gian tế long tộc không có ai có thể giấu giếm qua cái mũi của long lang chúng ta con người ngươi cùng người bên cạnh ngươi trên người rõ ràng đều có khí tức của long tộc long lang nhất tộc chúng ta đều đã chạy trốn đến nơi khổ hà này Long tộc các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta sao? Tốt lắm, để chúng ta cùng Ngọc Thành câu phần, ngư tử võng phá." Thoại âm vừa xuống, tiếng hú của Long Lang đại tác, trong phút chốc, tất cả Long Lang đồng thời hướng đến Diệp Âm Trúc bốn người vọt tới, bọn họ thân hình giống như từng đạo thiểm điện màu ám lam, tốc độ cực nhanh cũng không phải tọa lang thú nhân tộc bình thường có khả năng so sánh được. Thân thể khổng lồ nhưng không mất linh hoạt, lợi trảo của bọn họ, những hàm răng sắc nhọn tràn ngập khí tức hắc ám, một quả năng lượng đạn ám lam trực tiếp bắn về Diệp Âm Trúc bọn họ oanh kích đến. Đây chính là trên cả trăm cái ma pháp đồng thời phát ra. Diệp Âm Trúc đột nhiên ý thức được chính mình sai rồi, Minh Huy từng nói qua đối với mình, lúc trước Long Lang này là bị Long tộc đuổi chạy tới nơi cực Bắc khổ Hà này, nhưng chính mình lại như thế nào đã quên, mình bây giờ chính là ngoại tịch ngân long. Long Lang này khứ giác quả thật linh mẫn, cũng có thể phát hiện khí tức ngân long trên người chính mình cùng Tô Lạp. Đáng tiếc bọn họ tự họ cũng không nhận ra Minh cùng từ hai đại thần thú này, Xem ra ý nghĩ vốn muốn bằng vào thần thú uy hiếp đối phương là hoàn toàn phá sản. Một trận này không đánh là không được, đánh thì phải đánh trả trước tiên đánh bại đối thủ, đàm phán sau cũng có lợi hơn. Ma thú thuấn phát ma pháp là không giống ma pháp sư, ma pháp sư thuấn phát ma pháp thường tương đối cấp thấp, mà trong ma thú ít có giống ma pháp sư như vậy có thể thông qua ngâm sướng chú ngữ thi triển ma pháp khác nhau. Chúng nó thường đều có vài loại thiên phú ma pháp chuyên trúc thi triển thì uy lực thật lớn. Trước mắt Long Lang chính là như thế, trong miệng bọn họ phun ra quang cầu màu ám lam. thân mình đúng là thuộc phạm chủ lam cấp, nhưng cũng không phải là ma pháp cầu bình thường, trong đó bao hàm hai loại thuộc tính hệ ám ma cùng hệ băng. Vốn long lang tộc chỉ là ma thú hệ ám ma, nhưng tại đây nơi cực Bắc khổ Hàn sinh tồn đã nhiều năm như vậy, thân thể chúng nó cũng tại trong cực Hàn đã sinh ra dị biến nhất định, đã thêm vào băng thuộc tính. Trong nháy mắt phun ra trên mặt đất trăm cái ma pháp cầu. Cơ hồ là long lang này tại trước mặt hai đại thần thú sinh ra lực áp bách toàn thực xuất thủ, cơ hồ pháp lực trong cơ thể toàn bộ rút hết. Long lang lang tính cách rất mạnh lại cực kỳ đoàn kết, đối mặt với đối thủ cường đại xa so với chính mình cũng không lùi xuống, không có một con long lang nào bởi vì uy hiếp của hai đại thần thú trở về phía sau. Hơn 100 long lang này cơ hồ trong lúc nhất thời năng lượng cầu do chúng phát ra vọt lên, cảm nhận được ma pháp ba động mãnh liệt nọ, Diệp Âm Trúc cũng không nhịn được âm thầm cả kinh, trong lòng thầm mỹ. may mắn lần này Tử và Minh đều đã mang đến, nếu không chiến đấu cùng long lang này kết quả như thế nào có thể nói là không tốt. Dù sao long lang đều là ma thú cấp 7, ma thú trí tuệ đoàn kết như vậy, không có ma thú cấp 9 nào có thể đối phó được. Minh gầm nhẹ một tiếng, cự thủ vung lên, đem Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp tre ở phía sau chính mình. Hắn nguyên bổn là cao lớn, thân thể trong nháy mắt bành trướng giống như sơn nhạc cao 50 thước dường như tại khoảnh khắc trở thành hạch tâm của phiến băng sâm này thân thể thật lớn lưng hạ xuống ngay cả tử cũng đồng thời che ở sau lưng thể phách hóa nham thạch đem ba người hoàn toàn ở phía sau một trận oanh minh kịch liệt mang theo tràn ngập khí tức hủ thực minh mông phát ra thân thể minh thật sự quá lớn cơ hồ tất cả công kích toàn bộ oanh tại trên người hắn năng lượng ba động khổng lồ khiến kẻ khác thoái trí ma pháp điên cuồng luật động tại trên dưới toàn thân minh tràn ngập khí tức khắc ám cùng băng hàn như là thần thú chính là thần thú sơn lĩnh cự nhân lực phòng ngự thì ma thú cấp 7 có khả năng công phá sao cho dù là ma thú cấp 9 toàn lực công kích đối với minh mà nói cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi khí tức khắc ám tràn ngập hủ thực tại trước mặt da thịt minh hóa đá căn bản vốn không có tác dụng gì thân thể thật lớn dùng sức run lên một tầng thạch phấn hỗn hợp khí tức hủ thực rơi xuống tất cả ma pháp hiệu quả toàn bộ biến mất mà minh lại chỉ là hơi chút lạnh mà thôi đột nhiên biến lớn của minh khiến đám long lang có chút ứng phó không kịp nhưng điều này không đủ khiến chúng nó mất đi đầu trí cùng minh căn bản không cần so với lệ thường Thân thể khâu chút do dự tiến lên, vọt lên trước chính là đầu Long Lang hùng tráng nhất Long Lang lợi chảo mang theo lực công đánh cường liệt sâu vào thân thể của Minh Minh hừ một tiếng, động tác của hắn cũng không có cái gì đặc thù Xem thân thể của hắn lớn như vậy cho dù muốn linh hoạt cũng không có khả năng Hai tay hai chân đồng thời di động, nên đón Long Lang tiến tới Kỳ thật Minh cái gì cũng đều không có làm Nhưng là khi Long Lang này đánh lên người của hắn thì không chỉ có phát ra một tiếng riêng gì Cả đám bị bắn ngược trở lại, rơi xuống trên mặt đất Mặc dù thân thể Long Lang cường độ không sai, nhưng toàn lực đánh sâu vào trên thân thể Minh Sơn Nhạc bàn này lại là có chút ăn không tiêu. Ngay cả những Long Lang tối mãnh thậm chí trực tiếp va chạm ngất đi, Minh nhất miệng cười, các người thật quá tệ, tự tự nhiên sẽ không để cho Minh nổi bật một mình, nương theo một tiếng rít gào trầm thấp, so với Minh thấp gần một nửa, nhưng khí tức của Tử không kém bao nhiêu cũng hiện ra bản thể của chính mình, hắn cùng Minh đều biết, Diệp Âm Trúc là muốn hàng phục Long Lang này, cho nên cũng không có xuất ra Tử Tinh Cự kiếm của bản thân, cùng Minh giống nhau, trực tiếp hướng đến Long Lang mà tiến. Ưu thế lớn nhất của hai đại thần thú là bọn hắn có lực phòng ngự vô cùng cường hãn, đó là Long Lang căn bản không cách nào phá vỡ được. Nhìn Long Lang không ngừng công kích, bọn họ chỉ là từng bước đi về phía trước, sẽ có vô số Long Lang hướng bốn phía dứt bỏ. Đây là lực lượng tuyệt đối, tử bởi vì còn chưa trưởng thành, thực lực so với Minh còn muốn ít hơn một chút. Nhưng hắn dù sao là đứng đầu trong tứ đại thần thú, sau khi tiến hóa đến cấp 9, cường độ thân thể hắn mặc dù không cách nào so sánh cùng Minh, nhưng cũng tuyệt không phải Long Lang cấp 7 có khả năng dung chuyển được. Dừng tay. Một tiếng quát lớn có chút tức giận hậm hực vang lên, tiền phó hậu kế của Long Lang công kích nhất thời dừng lại, bay nhanh trở về đến sau lưng lão Long Lang nọ. Mặc dù chúng nó trong mắt chiến ý không có chút nào giảm sút, trong đôi mắt màu đỏ sậm chính là đã xuất hiện vài phần hoảng sợ, đối mặt Minh và tử đối thủ như vậy, chúng nó căn bản không có cơ hội gì. Các người đến tục cùng là ai? Lão Long Lang nhìn thân thể cao lớn nọ của tử và Minh. Âm thanh hắn rõ ràng không có cương ngạnh nữa, trước hắn mặc dù cũng cảm giác được sự cường đại của tử và Minh nhưng long lang dù sao là ngoại lai băng sâm vốn cũng không thuộc loại tại cực bắc hoàng nguyên cho nên bọn họ tự nhiên không biết truyền thuyết về tứ đại thần thú cực bắc hoàng nguyên nhìn minh cùng tử triển hiện thực lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn bao nhiêu lần đã biết trên trăm tộc nhân căn bản không cách nào mang đến cho bọn hắn thương tổ gì lão long lang trong lòng có chút nóng này bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra long tộc lúc nào có lực lượng cường đại như vậy hơn nữa xem hình dáng bọn hắn cũng không giống là đến từ long tộc không có ma thú cấp 9 nào có khả năng sở hữu năng lực này như vậy nhất là minh với phòng ngự siêu cường ngay từ đầu ngăn trở hơn trăm khỏa ma pháp đạn lão long lang biết cho dù là trong thất long vương ma pháp cực mạnh của ngân long vương cũng không có khả năng làm được chúng ta cũng không có ác ý chỉ là muốn nói chuyện cùng các ngươi mà thôi diệp âm trúc đứng ở phía sau có minh cùng tử trợ giúp cảm giác thật tốt thậm chí không có một đầu long lang có thể lướt qua hai đại thần thú hướng hắn và tô lạc phát động công kích mắt thấy lão long lang trong mắt toát ra thần sắc hoảng sợ diệp âm trúc biết thời cơ không sai biệt lắm cũng đã tới giờ thì chung quanh số lượng long lang đột nhiên đã hơn nhiều Ít nhất lại có mấy trăm con long lang xông tới, không cần hỏi, lão long lang cảm giác được sự cường đại của đối thủ, cơ hồ là đã triệu tập toàn bộ tộc lực đi tới nơi này, muốn phục kích bốn người Diệp Âm Trúc. "Lão đại, nguyên lai like ngươi ở tại đây, ta tới rồi, mấy tên nhỏ bé này làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn công kích lão đại của ta phải không?" Trong âm thanh cuồng dã, một thân thể cao lớn từ xa xa rất nhanh hướng bên này mà đến. Thân cao ba thước, cùng Minh Bảo trì nhân hình là không sai biệt lắm, nhưng bả vai lại nhất định càng thêm rộng lớn, bước đi nhìn qua không nhanh lắm. Nhưng mỗi một bước lại có khả năng đi được cực xa, nếu cẩn thận chú ý sẽ thấy là có thể nhìn ra, tại chỗ hắn rơi xuống, trên mặt đất đều gặp phải dấu vết của một vết nứt lớn. Rất nhanh người này đã đi tới vòng vây bên ngoài của Long Lang, bọn Long Lang hiển nhiên cũng đã thấy hắn, lập tức thì có hơn 10 con Long Lang vây quanh đi đến, lao thẳng tới thân thể hắn. Long Lang này chiều dài đều vượt qua năm thước, so với chàng hán kia thân thể còn muốn cao hơn mấy lần. Chàng hán trong mắt đã tràn ngập giã tính, nhìn Long Lang đánh về phía mình, khinh thường hừ một tiếng như muốn động thủ diệp âm trúc âm thanh xa xa truyền đi cách Lạp tây tư hạ thủ lưu tình không thể sát thương chúng nó đúng vậy trang hán đi đến này chính là chiến tranh cự thú cách Lạp tây tư hóa thành hình người trong khi diệp âm trúc bọn họ vừa mới đi tới băng sâm diệp âm trúc để tử thông qua linh hồn liên lạc cùng cách Lạp tây tư đối hắn phát ra triệu hoán để cho hắn đến đây hội hợp trải qua nhiều việc như vậy bây giờ diệp âm trúc một điểm đều sẽ không lỗ mãng lần này đến đây hàng phục long lang hắn muốn là tá trợ là cả lực lượng tứ đại thần thú Ngoại trừ Minh cùng Tử gia còn có Thiểm và Lôi đang ngủ trong cánh tay hắn và chiến tranh cự thú thú kịp thời đến này. Kết Lập Tây Tư nghe được âm thanh của Diệp Âm Trúc trong lòng sắc khí nhất thời trầm xuống. Nếu tại trên thế giới này hắn sợ nhất mà nói, tuyệt không phải là khế ước chủ nhân của hắn với Tử, đều là thần thú, mặc dù Tử bài danh so với hắn là cao hơn một chút, nhưng chiến tranh cự thú luôn đối với Tử Tinh Bỉ Mông không hề kính phục. Chính là lúc trước Diệp Âm Trúc bằng vào siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm triển hiện thực lực khiến cho cách Lập Tây Tư lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Thuấn phát bảy cấm chú, đó là cái dạng thực lực gì? Đối với Diệp Âm Trúc, cách lập tây tứ là do kính sợ từ bên trong. Diệp Âm Trúc đương nhiên không có khả năng nói cho hắn lúc ấy ta là hù dọa ngươi, mà cách lập tây tứ đối với thực lực con người cùng với siêu thần khí hiểu biết rất ít, cho nên hắn vẫn đều cho rằng Diệp Âm Trúc mới là cường giả chân chính, tồn tại sánh ngang cùng thần. Cho nên vừa nghe được âm thanh của Diệp Âm Trúc, hắn vốn chuẩn bị thi triển đòn sát thủ nhất thời thu trở về, song trường giơ lên hạ xuống, nhưng chân phải lại đi ra ngoài. Oanh lên một tiếng, đại địa quy liệt, lực rung động cường đại cho dù là Tử Cùng Minh bên này thân thể đều không nhịn được rung lên. Trong phút chốc, vô số băng tuyết bắn tóe lên, những long lang đánh về phía cách lập Tây Tư cơ hồ đều đã bị lực trùng kích cường đại này chấn bay ra ngoài. Lực công kích của cách lập Tây Tư không chỉ ảnh hưởng tới hơn 10 đầu long lang nọ, ngay cả long lang ở phía sau cũng đã bị đánh bay một mảng. Cách lập Tây Tư đi lại như chỗ không người một mạch hướng đến phương hướng của Tử Cùng Diệp Âm Trúc, trên người hắn tản mát ra khí tức cuồng dã bá đạo, ngay cả long lang cũng có chút e ngại. Vì lão long lang kia nhanh chóng phân phó tộc nhân chính mình mau tránh ra tạo thành một thông đạo, để cho cách lập Tây Tư họ hội hợp cùng một chỗ cùng bọn Âm Trúc lúc này lão long lang tâm đã trầm đến đáy cốc hắn rốt cục hoàn toàn hiểu được những người trước mắt này thực lực tuyệt không là bọn hắn có khả năng đối kháng được cách lập tây tư một tiễn đạp của ngươi đã càng thêm cường mãnh nhìn cách lập tây tư to lớn đi tới trước mặt chính mình diệp âm trúc không nhịn được toát ra một tiêm mỉm cười thẳng thắn mà nói lúc trước cách lập tây tư trong khi giết chết tử diệp âm trúc hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn nhưng sau đó tử sống lại sau khi cách lập tây tư hằng phục diệp âm trúc vẫn đều biết cách lập tây tư mới là lực lượng tối cường hiện có mình nắm giữ trong tay Cách lập tây tư mặc dù làm thần thú nhưng trí tuệ hắn rõ ràng so với tử thấp kém hơn rất nhiều. Cùng hắn đơn giản vài lần ở chung, Diệp Âm Trúc có thể cảm giác tính thẳng thắn của hắn, điểm này cách lập tây tư cùng với Hoàng Kim Bỉ Mông địch Tư rất giống nhau. Một khi chiến đấu chính là chiến ý điên cuồng, đây chính là điều mà Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh còn thiếu. Khi hắn đã trở thành người cùng phe với mình thì tính cách thẳng thắn bộc trực này càng khiến cho Diệp Âm Trúc thích thú. Cấm Đế đại nhân, cái này cũng là lúc trước kiến thức được thực lực ngài quá cường đại, nên từ đó ta cũng đã bắt đầu cố gắng hơn. Vốn ta tưởng rằng bằng vào lực lượng này của ta trên thế giới rất ít có người có thể chống lại Có lẽ sau khi nhìn thấy ngài cùng tử lão đại Ta mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân Không cố gắng một chút Sau này như thế nào sinh tồn tiếp tục đây Ngài xem Ngay cả đám tiểu gia hỏa này cùng đều can đảm hướng ta công kích Cầm đế đại nhân Ngài có muốn quét bằng chúng nó không Giao cho ta đi Cho ta 10 phút Ta cam đoàn đem bọn họ toàn bộ giết chết Bản thân chiến tranh cự thú chính là vì chiến tranh mà sinh Chỉ bất quá cách lạp tây tư thể tích bụng quá lớn. Vì để ăn no mới một mực sống tại trong băng quyển, dựa vào lượng sinh vật vô tận trong biển cả để làm no bụng của chính mình, là chủ nhân băng quyển hạch tâm của băng sâm, Cách Lạp Tây Tư vẫn là muốn chính mình có thể gọi là lão đại của băng sâm. Trước mắt long lang này cũng dám vây quanh lão đại như mình cùng cầm đế đại nhân không phục nhất. Sắc khí trong lòng hắn đã có điểm áp chế không được rồi. Cách Lạp Tây Tư âm thanh rất lớn, hắn có lẽ đã không kiềm chế được chính mình nữa rồi. Bên kia lão long lang nghe rất rõ ràng. Thực lực Cách Lạp Tây Tư hắn là đã từng thấy, mặc dù chỉ là một lần. Nhưng ngay cả hắn thân là ma thú cấp 9 cũng đều đứng không vững được, thân hình ngã sấp xuống mặt đất. Lực lượng này cường đại đến mức nào đây? Tuyệt sẽ không hề thua kém hai người lúc nãy. Mà một cường giả như vậy cư nhiên khách khí đối với con người muốn đàm phán cùng chính mình, còn nói hắn mới là người cường đại nhất. Người này tới cùng là ai? Chẳng lẽ thật sự đây là ngày kết thúc cho sự tồn tại của Long Lang nhất tộc ta sao? Vị lão tộc trưởng Long Lang tộc này cảm giác thật sự có chút khóc không ra nước mắt, bất quá cũng khó trách hắn như vậy sợ rằng một chủng tộc đối mặt với ba trong tứ đại thần thú là tử tinh bỉ mông chiến tranh cự thú cùng sơn lĩnh cự nhân thì cảm giác cũng sẽ đồng dạng như thế thôi cho dù là thú nhân tạm đại bộ lạc cũng tuyệt không dám đồng thời chống lại cùng tam đại thần thú này diệp âm trúc lần này vì hàng phục long lang nhất tộc mà tề tập tứ đại thần thú vì chính là muốn toàn diện áp bách chủng tộc long lang cao ngạo mà đoàn kết này nếu không có tuyệt đối áp đảo thì cho dù có thể đem đối phương đánh bại cũng rất khó khiến đối phương chân chính thần phục kết lạp tây tư ngươi trước hết hãy đứng sang một bên đi muốn chiến đấu sau này sẽ có cơ hội diệp âm trúc phất tay ra hiệu cho cách lạp tây tư lùi xuống cách lạp tây tư có chút không cam lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua long lang nhất tộc này trong mắt hắn khí tức cuồng giã tựa như vật hữu hình dưới sự uy hiếp này tất cả long lang ý thức lùi lại phía sau một bước cách lạp tây tư lúc này mới không cam lòng đến đứng phía sau diệp âm trúc cần cung kính bao nhiêu thì có bấy nhiêu cung kính tử buồn cười nhìn hình dáng hắn thầm nghĩ cái tên này đến tục cùng là tiểu đệ của ta hay là tiểu đệ của âm trúc bất quá điều này cũng không có gì khác nhau xem ra chính mình nếu không thể sớm một chút tiến vào kỳ thành niên thực sự uy hiếp không được ra hỏa cách lạp tây tư này diệp âm trúc chậm rãi đi ra hướng lão long lang mỉm cười nói tiền bối bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi ta lập lại một lần lần này chúng ta đến với long lang nhất tộc không có chút ác ý nào lão long lang có chút tự trào phúng nhìn diệp âm trúc ngươi đây là đàm phán sao nếu ta đoán không sai người có đủ thực lực nhưng không phát động công kích chúng ta hẳn là muốn long lang nhất tộc chúng ta thần phục ngươi nói cho ngươi biết điều này không thể được cho dù ngươi đem chúng ta chảm tận giết tuyệt cũng quyết không có khả năng có được sự trung thành của long lang nhất tộc. Chúng ta là sói, sói vĩnh viễn không khuất phục. Diệp Âm trúc trong lòng thất kinh, hắn không có nghĩ lão Long Lang cư nhiên mẫn cảm như thế, quả nhiên không hổ là ma thú trí tuệ cao đẳng. Tiền bối, xin ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không phải đến hàng phục long lang nhất tộc các ngươi. Nếu thật sự là như vậy, ta nghĩ ngươi cũng đã thấy thực lực mà chúng ta sở hữu, chúng ta hoàn toàn có thể trước tiên đem bọn ngươi hoàn toàn đánh bại rồi tái thảo luận vấn đề. Ta thậm chí có thể dùng thủ đoạn cưỡng ngạnh bắt buộc các ngươi phụng hiến ra linh hồn chi hỏa của mình lão long lang phẫn nhiên giống giận cái đó không có khả năng cho dù chết ngươi cũng đừng nghĩ đến lấy được linh hồn chi hỏa của chúng ta diệp âm trúc nhíu mày nói tiền bối ngài hiện tại thái độ đối với chúng ta căn bản không cách nào từ bỏ địch ý ngài thật sự nghĩ ta cũng không có cách nào lấy được linh hồn chi hỏa của các ngươi sao nếu là như vậy ta cũng không thể đem bọn ngươi toàn bộ dẫn ra không biết ngươi còn không nhớ rõ tiếng đàn vừa rồi ư lão long lang trong lòng thất kinh tiếng đàn vừa rồi đương nhiên còn nhiều kỹ ngay một khác nọ cơ hồ tất cả long lang đều nhớ tới khuất nhục bị chạy tới nơi khổ hàn này Trong lòng bị phấn không chịu sự khống chế hóa thành tiếng thét dài, Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói, "Ta là một gã ma pháp sư hệ tinh thần, chuẩn xác mà nói, ta là một gã thần âm sư. Tại trước mặt cầm ma pháp của ta, cho dù các ngươi chiến bại sau muốn tự sát cũng tuyệt không dễ dàng, ta chí ít có 10 loại phương pháp có thể mạnh mẽ lấy được linh hồn chi hỏa của các ngươi." Hắn đây không phải là khoác lác, sư phụ hắn là ai, chính là lão tổ tông ma pháp sư hệ ám ma. Đối với nghiên cứu linh hồn, phí nhĩ kịch khắc tốn tuyệt đối so với ma pháp cuu linh hon phi nhi kiệt khac ton hệ tinh thần nào còn muốn chuyên tinh hơn hắn truyền thụ cho diệp âm trúc tri thức mặc dù còn không có nội dung vong linh ma pháp nhưng đối với ma pháp hệ tinh thần cùng với một ít ảo diệu linh hồn lại giảng rất nhiều lão long lang đã có chút trầm mặc cầm khúc lúc trước hắn đã khác sâu vào trí nhớ tái liên tưởng đến cách lạp tây tư rất tôn kính đối với diệp âm trúc hắn biết con người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải hay nói dỡn hắn quả thật có năng lực khiến chính tộc nhân mình hiến xuất linh hồn tri hỏa nếu thật là như linh hon chi hoa neu that la nhu vay cho dù long lang nhất tộc tái quật cường cũng phải hướng hắn thần phục ngươi nếu không phải tới hàng phục chúng ta vậy tới nơi này làm cái gì Chẳng lẽ là vì phải uy hiếp chúng ta sao? Hơi thở lão Long Lang đã thu liễm vài phần, trên người phóng thích ra một tia khí tức đặc thù, chung quanh tộc nhân Long Lang chậm rãi lui về phía sau, phân ra một bộ phận Long Lang lúc trước công kích bị thương trở về chỗ sâu trong băng sâm. Diệp Âm Trúc nói, chúng ta lần này đến là hy vọng có thể hợp tác cùng Long Lang nhất tộc. Hợp tác ư? Vậy không phải là một cách nói khác của thuần phục thôi sao? Lão Long Lang khinh thường hừ một tiếng, thầm nghĩ ta không có thể dễ lừa như vậy, chỉ là trước mắt địch nhân thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Nếu không hắn đã sớm cường ngạnh bẻ gãy ít hầu của đối phương." Diệp Âm Trúc nói, "Không, cái này đương nhiên không giống. Chúng ta hợp tác là đôi bên cùng có lợi. Nói vậy ngài chính là Long Lang chi vương nơi này ư? Tiền bối, ta chỉ hỏi ngài một câu, chẳng lẽ ngài sẽ để cho tộc nhân chính mình vĩnh viễn có một cuộc sống tại đây nơi khổ hàn này ư? Vĩnh viễn tại trong băng xâm chịu khổ sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên sự tốt đẹp trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục rồi ư? Đã quên ánh nắng ấm áp nọ cùng mỹ vị thực vật sao? Làm tộc trưởng, làm Long Lang chi vương chẳng lẽ ngươi không muốn đái lĩnh tộc nhân chính mình đi ra nơi này trở lại bên ngoài thế giới rộng lớn sao lão long lang trợn mắt há hốc mùm nhìn diệp âm trúc không chỉ có hắn chung quanh đám long lang nhìn diệp âm trúc ánh mắt cũng xảy ra chút biến hóa từ sâu trong con ngươi màu đỏ sậm của chúng nó diệp âm trúc thấy được quang mang mong chờ hắn biết chính mình nói đã đến tâm khảm của long lang này đi ra ngoài như thế nào ở chỗ này chúng ta ít nhất chính là tự do đi ra ngoài sẽ là nô lệ của ngươi lão long lang liếc nhìn diệp âm trúc nếu nói hắn không động tâm đó là không có khả năng long lang nhất tộc bởi vì long tộc áp bách đã tại đây trong băng sâm sinh sống thời gian gần ngàn năm ai sẽ nguyện ý tại đây nơi khổ hàn này sinh hoạt vĩnh viễn chứ đó là không thể nhà lúc trước vì không để long tộc hủy diệt một đời tộc trưởng của long lang nhất tộc đã phát hệ với trời trừ phi long lang nhất tộc chính mình thực lực đối kháng được cùng long tộc nếu không quyết không cho phép đi ra băng sâm này một bước hắn còn nhớ sâu sắc là long lang vương hắn đương nhiên hy vọng có thể đái lĩnh tử dân chính mình trở lại trên đại lục rộng lớn nọ mỹ vị thực vật thổ địa phì nhiêu không gian tự do vô tận đều là hy vọng của bọn hắn nhưng là hắn lại như thế nào có thể tin tưởng con người diệp âm trúc này đột nhiên xuất hiện đây diệp âm trúc lúc này ngược lại không hề nóng nảy trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhà nhạt, nhạt ta có nói qua là phải nô dịch các ngươi sao từ đầu tới đuôi ta nói đều là hợp tác ta chỉ là hy vọng có thể giúp đỡ lẫn nhau cùng long lang nhất tộc các ngươi mà thôi các ngươi là địch nhân của long tộc điểm này ta rất rõ ràng không sai trên người ta quả thật có khí tức của long tộc điểm này ngài cảm giác cũng không sai nhưng là cái này không thể chứng minh ta cùng long tộc chính là một Không biết ngài là không nhận ra vài vị đồng bọn này bên người của ta, nếu ngài nhận thức bọn họ nói, nhất định sẽ không nhận ta có quan hệ gì cùng Long tộc. Long Lang Vương trong lòng nhất động, chậm rãi lắc đầu nói, ta không nhận ra ba vị cường giả này, nhưng là bọn hắn lực lượng lại đủ để làm đám Long Lang nhất tộc tôn kính. Thế giới ma thú nếu so với thế giới con người thì đơn thuần hơn rất nhiều, lực lượng cường đại tuyệt đối sẽ nhận được sự chấp thuận, điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tử Minh cùng cách lập Tây Tư dùng thực lực cường hãn của bọn họ khiến cho vị Long Lang Vương này lòng còn sợ hãi hắn còn không dám đắc tội với cường giả cường đại như thế diệp âm trúc lạnh nhạt cười nói vậy để ta hướng ngài giới thiệu một chút tại thời kỳ viễn cổ có lẽ trong khi long lang nhất tộc còn không có xuất hiện cực bắc hoang nguyên chính là thế giới của thú nhân tộc thú nhân tộc cũng không có nhiều bộ lạc như bây giờ mà là do viễn cổ tứ đại thần thú thống ngự mà địch nhân của bọn họ chính là long tộc thú nhân tộc cùng long tộc trời sinh là địch cự long và bỉ mông cự thú càng là đối thủ không chết không thôi cái này đều là cựu hận từ thời kỳ viễn cổ lưu lại sự thù hận giữa tứ đại thần thú cùng thần thánh cự long thì thời gian không thể làm phai nhòa được vì tại bên người ta chính là kẻ đứng đầu trong tứ đại thần thú kế thừa được tử tinh huyết mạch tử tinh bỉ mông tên là tử cũng là đồng bọn tốt nhất của ta tử quang chật lóe tử đã một lần nữa đã khôi phục nhân hình nghe diệp âm trúc giới thiệu đến hắn trong mắt toát ra một tiêu uy nghi nhàn nhạt, nhạt tử tinh bỉ mông ư cho dù long lang vương tâm trí tái kiên định trong khi hắn nghe được bốn chữ tử tinh bỉ mông này chính là không nhịn được kinh hô thành tiếng long lang nhất tộc mặc dù đối với thế giới của thú nhân cũng không quen thuộc Như như thế nào có thể không có nghe nói qua truyền thuyết tứ đại thần thú đây, nhất là Tử Tinh Bỉ Mông, đây chính là thú nhân chi hoàng, chân chính thần thú tối cường, thần thú cấp 10, tuyệt đối không phải cấp 9 có khả năng so được. Khó trách, khó trách hắn lực lượng cường đại vậy, khiến tộc nhân chính mình căn bản ngay cả cơ hội ngăn cản đều không có. Liên tưởng đến Tử Hiện ra hình dáng bản thể, Long Lang vương tin lời Diệp Âm Trúc nói, ngoại trừ Tử Tinh Bỉ Mông, còn có nhiều loại ma thú có thể mang trên mình khí tức kinh khủng như thế sao? Vậy, vậy hai vị này là long lang vương có chút hoảng sợ nhìn về phía minh cùng cách lạp tây tư diệp âm trúc lạnh nhạt nói trong tứ đại thần thú tử tinh bỉ mông đã xuất hiện vậy tam đại thần thú kia như thế nào có thể yên lặng hai vị này phân biệt là sơn lĩnh cự nhân minh cùng chiến tranh cự thú cách lạp tây tư mà được rồi ta nghĩ ngươi hẳn là biết tại trong hạch tâm băng quyển băng sâm có một vị thần thú vô cùng cường đại cũng chính là tối cường giả tại trong băng sâm này đó chính là cách lạp tây tư long lang vương trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cách lạp tây tư hắn lẩm bẩm: băng quyền tri vương cũng là băng quyền chi vương kinh khủng tối cường đại. lúc này trong lòng hắn đã lại không có một chút chiến ý, ngay cả đám long lang bên cạnh cũng đều đã toát ra thần sắc sợ hãi. đối với tam đại thần thú kia, trong bọn họ nhận thức có lẽ còn thiếu một chút, nhưng băng quyền chi vương chính là ma thú trong băng xâm thảo luận nhiều nhất. ai không biết băng quyền chi vương cường đại đây, không biết có bao nhiêu ma thú cấp 9 cố gắng khiêu chiến tôn nghiêm của hắn, hơn nữa mỗi lần số lượng đều không ít, nhưng không có ai có khả năng tiến sâu vào băng quyền sau đó còn sống trở ra. trước mắt tráng hán cao lớn này cũng chính là băng quyền chi vương. Tứ đại thần thú bài danh đệ nhị chiến tranh cự thú, con người này đến tục cùng là ai? Tại sao bên người hắn cũng có thể có tam đại thần thú đi theo, xem hình dáng bọn hắn, cũng là thuộc vi chủ của con người này đây. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị rồi. Dưới ý thức, Long Lang Vương mực quang hạ xuống trên người Tô Lập, thì thào nói: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn?" Diệp Âm Trúc bật cười nói: "Đừng hiểu lầm, hắn là bằng hữu của ta, không phải là kim giáp cấm trùng cuối cùng trong tứ đại thần thú." Trong khi tâm tình Long Lang Vương thoáng buông lỏng một chút, Hai đạo kim quang phân biệt từ song trưởng Diệp Âm Trúc tách ra. Hai con trùng thân dài hai thước hai bên, thân hình đại trùng tử xuất hiện trước người Hán, thân thể màu vàng dường như là toàn thể trong suốt. Nếu nói chúng có có cái gì khác nhau thì phải là văn lộ trên đầu. Bên trái, trên trán thiểm có một đạo văn lộ màu vàng còn bên phải của lôi là màu bạc. Không cần Diệp Âm Trúc giải thích, vị Long Lang Vương này cũng hiểu được xuất hiện tại trước mặt chính mình chính là tứ đại thần thú bài danh cuối cùng kim giáp cấm trùng rồi, hơn nữa còn là hai. Tứ đại thần thú đồng thời xuất hiện tại đây ở trong băng sâm, ánh mắt long lang vương nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp. Tại hắn xem ra, nếu chính mình làm con người trước mặt này mà nổi giận, sợ rằng chính là họa diệt tộc. Tứ đại thần thú thực lực cường đại như thế nào? Tại thời kỳ viễn cổ từng có người nói qua, tứ đại thần thú hợp lại, tương đương một nửa cực Bắc hoàng nguyên. Mặc dù thuyết pháp như vậy khoa trương một chút, nhưng tứ đại thần thú lại thậm chí là thực lực địch vạn nhân. Cho dù băng sâm này ma thú bảy phương còn lại hoàn toàn tập hợp lại, sợ rằng cũng không thể chống lại cùng bọn họ thiểm và lôi đều dán chặt vào diệp âm trúc từ sau khi theo diệp âm trúc chúng nó từ trên người diệp âm trúc có được chỗ tốt thậm chí so với tử còn muốn lớn hơn dù sao chúng nó vẫn đều tại trong cơ thể diệp âm trúc tương đương với một bộ phận thân thể của diệp âm trúc diệp âm trúc thực lực chỉ cần có thể tăng lên hoặc là hấp thu năng lượng gì hai người chúng nó đều có thể trước tiên hưởng thụ được nhất là tại pháp lam diệp âm trúc phá được phong ấn khốn trụ phỉ nhĩ kiệt khắc tốn trải qua thần nguyên ma pháp bào chuyển hóa ma pháp lực cường đại bên ngoài thành vô nguyên tố bị hai tiểu gia hỏa tham lam này hấp thu hoàn toàn Cho nên chúng nó mặc dù vốn trình độ tiến hóa thấp nhất, nhưng bây giờ cũng đột phá đến trình độ ma thú cấp 9. Chỉ bất quá hai tiểu gia hỏa kia thật sự quá ham ngủ. Mỗi ngày đều tại trong cơ thể Diệp Âm Trúc hấp thu năng lượng hắn tiến hành tu luyện. Thiên phú của Diệp Âm Trúc quả thực rất cao, nếu chỉ là hắn chính mình tu luyện mà nói, có lẽ bây giờ không chỉ là trình độ tử cấp cấp 2, chính là bởi vì bị hai tiểu gia hỏa này hấp thu không ít năng lượng, nhưng Diệp Âm Trúc lại cho tới bây giờ không có để ý qua. Thiểm lôi thân thể đáng thương, đối với chúng nó, Diệp Âm Trúc cùng tử cảm giác là không hề giống nhau càng hơn là như tình bảo mẫu ấy, tựa như đối với con của chính mình vậy. Lúc này bị Diệp Âm Trúc thả ra, cơ hồ đại bộ phận thân thể của Thiểm Lôi đều là do thuần năng lượng cấu thành, căn bản không sợ hãi rét lạnh. Bò đến bên người Diệp Âm Trúc, hành động nhẹ nhàng trên người hắn, đôi mắt nhỏ bên trong lộ vẻ quang mang nhu hòa. Nhưng ngay cả Tử Cùng Minh đã thấy chúng tiến vào cấp 9, đều hạ ý thức giữ một khoảng cách nhất định với chúng. Kim Giáp Cấm Trùng lực phòng ngự không thể nghi ngờ là rất kém, nhưng nói về công kích trong nháy mắt, tại trong tứ đại thần thú, Kim Giáp Cấm Trùng cũng là tối cường. Khi bọn hắn đạt tới trưởng thành cấp 10 là có thể thuần phát ba cái vô nguyên tố cấm chú ma pháp đạn. Bọn họ thuần phát cấm chú cùng cấm chú bình thường duy nhất có một điểm khác nhau là không có thuộc tính gì, là thuần túy năng lượng. Mà thuần túy năng lượng này sở hữu lực xuyên thấu vô cùng cường đại, có thể không có năng lượng thuộc tính gì chặn lại được. Nói cách khác, trừ phi đối thủ phòng ngự cũng là vô nguyên tố, nếu không kim giáp cấm trùng trưởng thành sau khi phát động công kích chính là không thể phòng ngự. Bây giờ Thiểm Lôi đã tiến hóa đến cấp 9, mặc dù không thể đủ hoàn toàn đạt tới hiệu quả không thể phòng ngự nhưng bọn hắn tùy thời có thể thuấn phát năng lực cấm chú chính là khiến ma thú đều cùng cảm thấy sợ hãi diệp âm trúc hướng long lang vương nói bọn họ đều là đồng bọn của ta ngài cũng đã thấy thực lực của bọn họ ta nghĩ bản thân có tứ đại thần thú tương trợ nếu một tòa long thành muốn công kích long lang nhất tộc các ngươi cũng phải hỏi qua xem ta có đồng ý hay không ta chính mình cũng đủ lực lượng bảo vệ long lang nhất tộc các ngươi ta muốn cùng ngài hợp tác chính là long lang nhất tộc có thể quay lại trong đại lục ta thậm chí có thể cung cấp cho các ngươi một cái lãnh địa Hơn nữa bảo vệ ngài cùng tộc nhân của ngài không bị Long tộc công kích. Long Lang Vương nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu nói: "Vậy ngài muốn điều kiện gì để trao đổi đây?" Tại sau khi dùng thực lực cường đại áp bách, hắn ở trong lòng bất tri bất giác đối Diệp Âm Trúc xuất hiện một điểm kính trọng. Diệp Âm Trúc không chút kiêng rè nào nói: "Ta có một chi quân đội cường đại, số lượng là 300 người, bọn họ phải có ma thú đồng bạn cùng chính mình cùng nhau chiến đấu. Ta dám nói, bọn họ không không ai không phải là chiến sĩ tinh nhuệ, tuyệt sẽ không có hội nhục tộc nhân của ngài." Long Lang Vương sững sốt một chút, ngài là nói Muốn cho ta chọn lựa ra 300 tộc nhân trở thành ma thú đồng bọn của thuộc hạ ngài sao? Chỉ vậy thôi sao?" Diệp Âm Trúc chính xác nói, "Chỉ vậy thôi? Long Lang Vương đã động tâm, phải biết rằng ma thú đồng bọn là song phương khế ước, cũng thuộc loại phạm trù bình đẳng khế ước, chứ không phải là khế ước chủ tớ, ma thú cùng loài người chính là bình đẳng lẫn nhau. Nói cách khác, tộc nhân hắn cũng sẽ không bị nô dịch. Hơn nữa, xem bọn họ là loại ma thú trí tuệ cao cấp, có một con người đồng bọn chỉ mới có lợi, chứ không nói con người đồng bọn cũng đồng dạng sẽ bảo vệ bọn họ." chỉ là con người tốc độ tu luyện so với chủng tộc của hắn chính là nhanh hơn đối với ma thú đồng bọn chính mình tu luyện thì có được chỗ tốt rất lớn cho dù không thể vượt cấp cũng ít nhất có khả năng để cho long lang tăng lên tới trình độ cấp 7 thượng vị hơn nữa một khi con người tử vong khê ước sẽ tự động mất đi hiệu lực ma thú thậm chí có thể tại dưới nỗ lực đại giới nhất định để mạnh mẽ giải trừ khê ước nói cách khác khê ước này lực ước thúc cũng không mạnh trước mắt con người này bản thân thực lực cường đại như thế nhưng chỉ là đề xuất một cái yêu cầu mà đối với long lang tộc chỉ có lợi cũng không có điều kiện khó xử gì không khỏi khiến vị Long Lang Vương này động tâm, làm hắn còn có chút do dự chính là điều kiện như vậy có đúng thật sự có điểm tốt quá hay không? Diệp Âm trúc Tựa Hồ nhìn ra điều Long Lang Vương đang suy nghĩ, mỉm cười nói: Tiền bối, ngài không cần lo lắng cái gì, ta làm như vậy chỉ là hy vọng tài năng ngài sau này cùng chúng ta trong lúc hợp tác cảm nhận được thành ý của chúng ta. Tại trong lãnh địa của ta cũng không phải chỉ có Long Lang Nhất Tộc các ngươi, ta hợp tác đồng bọn có rất nhiều, thí dụ như Tinh Linh Tộc, Ái Nhân Tộc, Địa Tinh Bộ Lạc, Bỉ Mông Tộc, tất cả mọi người sinh hoạt tại trong một đại gia đình. Trợ giúp lẫn nhau, mục đích của ta chính là muốn thành lập một vùng đất đối với các thế lực không cách nào uy hiếp đến chúng ta được. Hoan nên Long Lang nhất tộc các ngươi gia nhập trong đó, không bằng như vậy đi, ta có thể cùng ngài thành lập một cái khế ước, dùng một năm làm hạn định. Nếu sau một năm, ngài thấy lãnh địa của ta cũng không thích hợp với ngài cùng tộc nhân của ngài, các ngươi tùy thời có thể di chuyển trở về. Ta thậm chí có thể cho cách lập Tây Tư giúp các ngươi một lần nữa đoạt lại lãnh địa phía Đông Bắc Băng sâm hiện tại đây, ngài thấy như thế nào? Diệp Âm Trúc nói đã khiến vị Long Lang Vương này không có lý do gì để có thể không đáp ứng. Trịnh trọng gật đầu nói, như lời ngài nói, mời ngài lập khế ước. Đối với hắn mà nói, lập khế ước mới là biện pháp bảo hiểm nhất. Vì tộc nhân, hắn không phải không cẩn thận một chút. Dưới sự nhìn thấy của tứ đại thần thú, diệp âm trúc cùng Long Lang Vương đã đính lập khế ước kỳ hạn một năm này. Cảm thụ được lực lượng khế ước hạ xuống, vị Long Lang Vương này tâm tình mới chính thức buông lỏng. Trong lòng âm thầm cảm thán, không biết quyết định này là đưa đám tộc nhân hướng đến con đường lớn quang minh hay là vực sâu hủy diệt Hắn sở dĩ quyết định tin tưởng Diệp Âm Trúc, đó là bởi vì Diệp Âm Trúc tại giới tình huống cường thế tuyệt đối vẫn lo lắng tới cảm thụ của Long Lang nhất tộc. Điều này mang đến cho hắn hảo cảm rất lớn. Long Lang vương hướng Diệp Âm Trúc hỏi: "Cầm đế đại nhân, lãnh địa của ngài ở nơi nào? Chúng ta có phải bây giờ sẽ xuất phát hay không?" Dưới yêu cầu mãnh liệt của cách lập Tây Tư, hắn cũng xưng hô Diệp Âm Trúc là Cầm đế. Đương nhiên cách lập Tây Tư chính mình cũng biết là cá nhân xưng hô là Bang đế, đây là hắn một phương tình nguyện. Diệp Âm Trúc nói: "Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm." Long lang tiền bối, chẳng biết tộc nhân ngài bây giờ có bao nhiêu?" Long lang vừa nói. "Trải qua nhiều năm như vậy hưu dưỡng sinh tức, mặc dù chúng ta có huyết mạch long tộc và lang tộc, cũng có khả năng sinh sản nhanh hơn chút so với long tộc. Bây giờ tộc nhân của ta có hơn 500, về trắng nên cũng có hơn 300, hoàn toàn có thể thỏa mãn ước định giữa chúng ta." Diệp Âm Trúc hài lòng cười nói, "Chúng ta đây bây giờ phải đi ngay. Lãnh địa ta ngay trong bố Luân Nạp Sơn mạch ở biên giới cực Bắc Hoàng Nguyên, khi đến đó, ta sẽ cho các ngươi một ngọn núi làm lãnh địa." hơn nữa cung cấp cho các ngươi thực phẩm và tất cả nhu yếu phẩm bất quá ngài nhất định dặn dò tộc nhân của ngài tại sau khi gia nhập cầm thành của ta không thể phát sinh xung đột cùng với chủng tộc khác tất cả mọi người là quan hệ đồng minh tương trợ lẫn nhau cái này là dĩ nhiên chỉ cần không ai chủ động công kích long lang chúng ta chúng ta là sẽ không chủ động là kẻ địch của người ta long lang nhất tộc tại trong băng sâm cũng không có cái gì có thể lưu luyến chỉ dùng 2 giờ thời gian long lang vương đã chỉnh hợp tộc nhân của chính mình kể cả con trai duy nhất của hắn một đầu long lang cấp tám toàn tộc tổng cộng 563 đầu long lang, cùng với Diệp Âm Trúc, Tô Lạp, Tử Cùng Minh, hướng đi đến lãnh địa của Minh Huy. Đi bộ về Cẩm Thành hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt, Diệp Âm Trúc đã lựa chọn truyền tống, chỉ là long lang thể tích thật sự quá lớn, nếu trực tiếp truyền tống mà nói, phù lĩnh chủ của hắn sợ rằng sẽ bị nổ tung. Cho nên tại sau khi đi tới băng quật của Minh Huy, Diệp Âm Trúc trước tiên là chính mình cùng Tử Minh, cách lập Tây Tư truyền tống về Cẩm Thành. Sau khi an bài đơn giản một chút, mới một lần nữa trở lại trong băng sâm, bằng vào sinh mệnh chữ tồn bảo thạch trước sau 6 lần truyền tống đem long lang toàn tộc chuyển về đến cầm thành an nhã đem long lang nhất tộc an bài tại một tòa sơn phong cách ải nhân tộc không xa trên tòa sơn phong này huyệt động thiên nhiên rất nhiều thích hợp nhất cho chủng tộc long lang cư trú long lang vương sau khi đơn giản quan sát tình huống của cầm thành đối với nơi này chính là tương đối hài lòng từ đó cầm thành lại có thêm một chủng tộc cùng là cơ sở trụ cột tử thần long lang kỵ binh đội quân tình nhuệ nhất dưới tay diệp âm trúc trong tương lai sau khi trở lại cầm thành diệp âm trúc nhận được một tin tức tốt có ba người đã đến trong cầm thành trong đó hai người đúng là thường hạo của kỳ tông và mã lương của họa tông bọn họ hai người sau khi nhận được mệnh lệnh của đông long bát tông ly khai mễ lan vốn là trực tiếp trở về chú địa đông long bát tông tới nơi đó mới biết được đông long bát tông đã di chuyển đến cầm thành lúc này mới nhanh chóng bắt kịp mặt khác một người chính là diệp âm trúc mãnh liệt yêu cầu nina phái đến giám sát chính mình chính là kim tinh long kỵ tướng áo lợi duy lạp nina cùng tấn thương đã ly khai cầm thành bà trước tiên thông qua ma pháp truyền tấn thông chi mã nhĩ đến y đối với việc mang áo lợi duy láp đưa đến bên người diệp âm trúc mãi nhĩ đến đi cũng không có cái gì oán hận lần trước áo lợi duy lập sau khi đi theo diệp âm trúc tham gia thất quốc thất long bài vị chiến thực lực thân mình thì có tiến bộ đáng kể liên tưởng đến diệp âm trúc dùng thực lực thành công thu được thắng lợi lục đạo chi quyết cùng với ước định âm thầm của nina và diệp âm trúc vị nguyên soái này lập tức đã cảm nhận được tương lai cầm thanh không tầm thường âm trúc không nghĩ tới chúng ta còn có thể cùng một chỗ sóng vai chiến đấu nhìn diệp âm trúc áo lợi duy lập không khỏi cảm thán không lâu trước hắn đã từng nhìn diệp âm trúc bằng vào thực lực bản thân Thông qua lục đạo chi quyết ngăn cơn sóng giữ không lâu sau, chính là đệ nhất nhân Mễ Lan học viện, nhưng đệ nhất nhân này xưng hô bây giờ xem ra cũng là buồn cười. Rất nhanh sau đó, Áo Lợi Duy Lạp một mực âm thầm so sánh cùng Diệp Âm Trúc, hy vọng bản thân có thể vượt qua thiên tài hệ thần âm này, nhưng bây giờ xem ra, hai người trong lúc đó trên lệch lại chỉ có càng lúc càng xa. Đối với thực lực của Diệp Âm Trúc, hắn chính là kính phục từ trong tâm khảm. Không nói hai lời, chỉ ở thất quốc thất long bài vị chiến trong đó Diệp Âm Trúc làm được rất nhiều, Áo Lợi Duy Lạp cũng tự nhận không bằng. Có lẽ tại trên binh pháp Diệp Âm Trúc so với chính mình kém hơn một chút, nhưng người có mị lực thông xuất như hắn, cũng là chính mình xa xa không cách nào so sánh được. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh tốt chứ? Diệp Âm Trúc cười ôm lấy áo Lợi Duy Lạp. Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói, một điểm đều không tốt. Trước tiên không nói đệ hoàn toàn đã kích vào tôn nghiêm của Từ La Lan gia tộc của chúng ta, bây giờ lôi thần chi trùy pháo đài của thú nhân như là điên rồi, đang liều mạng hướng quân đoàn phương Bắc chúng ta phát động công kích. Hơn nữa căn cứ tin tức của chúng ta, chiến thần của thú nhân đại quân rất nhanh sẽ tiến tới tiền tuyến tiến tuyến rất khẩn cấp. Nếu không phải lần này vì đối phó đệ, Nhị Gia Gia đã mang đến đông đảo ma pháp sư, sợ là chúng ta bây giờ cũng không thể chống đỡ được." Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Mã Như đến Nghị Gia Gia có xương hào Mễ Lan chi thuần, cho dù không cách nào đem thú nhân tộc này tiêu diệt hoàn toàn, nhưng bảo vệ quốc cảnh không là vấn đề. Dù sao quân đoàn phương Bắc là thực lực mạnh nhất trong các quân đoàn Mễ Lan Đế quốc, số lượng nhiều nhất, tổng cộng có đến gần 60 vạn đại quân. Hơn nữa các vị Long Kỵ tướng, Long Kỵ binh cùng với ma pháp sư phụ trợ, thú nhân muốn công hãm phòng ngự của các ngươi khả không dễ dàng áo lợi duy lạp cười khổ nói mặc dù nói như vậy nhưng bây giờ tình thế của chúng ta từ chỉnh thể mà nhìn cũng là cực không lạc quan vậy bây giờ mễ lan tình huống về tất cả các phương diện như thế nào ta không hề hay biết đại ca huynh giảng giải cho ta đi đối với áo lợi duy lạp tại trên binh pháp tạo nghệ cùng với tầm nhìn đại cục là rất ưu tú diệp âm trúc chính là rất bội phục áo lợi duy lạp trước tiên lôi đến bên người diệp âm trúc một cái bàn từ trong lòng móc ra bản đồ da dê bản đồ này của hắn rất lớn trải ra trên mặt bàn diệp âm trúc phát hiện từng phần bản đồ được vẽ cực kỳ chi tiết là bản đồ toàn cảnh mễ lan đế quốc áo lợi duy lạp chỉ chỉ trên mặt bản đồ để xem nơi này là vị trí của quân đoàn phương bắc chúng ta để xem ta vẽ mấy cái mũi tên đại biểu chính là đại quân thú nhân rất nhanh tập kết để nói không sai quân đoàn phương bắc chúng ta nhân tài thực sự rất nhiều lực chiến đấu cũng là các phương diện tối cường trong các quân đoàn mễ lan nhưng là lần này thế công của thú nhân thật sự quá dữ dội bọn họ cơ hồ là bất kể tổn thất phát động mãnh công mặc dù không cách nào công phá thành tuyến của chúng ta nhưng đem cả quân đoàn phương bắc 60 vạn đại quân toàn bộ tại trên biên cảnh không cách nào phân ra người nào đi giúp các phương diện khác diệp âm trúc gật gật đầu nói chỉ binh lực của một cái lôi thần chi truy pháo đài cũng không đủ khiến quân đoàn phương bắc nhận đủ uy hiếp nhưng nếu có thêm các pháo đài khác quân đoàn phương bắc quả thật có chút khó khăn rồi đây có thể bảo trì thủ thế không bị đối phương công phá phòng tuyến đã rất tốt phương bắc tuyệt không thể loạn quân đoàn phương bắc các ngươi có hậu phương lớn phía sau là phổ lợi á bình nguyên cũng là vựa lúa của mỹ lan một khi để cho thú nhân công phá phòng tuyến tiến vào bên trong mỹ lan vậy cả mỹ lan đế quốc các phương diện đều đối mặt với cục diện sụp đổ áo lợi duy lạp gật đầu nói đúng như thế cho nên ra ra cùng quân đoàn phương bắc chỉ có thể ở chỗ này tử thủ dựa theo nguyên bổn kế hoạch chiến lược của đế quốc tình huống như vậy là căn bản không gặp được chúng ta mặc dù bắc có cường địch nhưng đông tây hai mặt đã có hai đại minh hữu tương trợ thú nhân mặc dù cường đại nhưng bọn hắn không có ma pháp sư lực chiến đấu thân thể không cách nào tại trong đại chiến tranh quy mô phát huy được tác dụng Chúng ta nhiều nhất chỉ cần 30 vạn người có thể cố thủ được phòng tuyến phương Bắc, nhưng bây giờ cùng với việc Phật La Vương quốc phản bội, cả đại lục cục diện đều xảy ra thay đổi. Chẳng những khiến chúng ta có được địch nhân là Chiến Thần bộ lạc, đồng thời cùng Phật La Vương quốc Bạch Nhãn Lang này, một lần xuất ra hai mặt địch nhân quả thật khiến cục diện đế quốc cực kỳ không khả quan, Diệp Âm Trúc nói. Nhìn hành động của Chiến Thần bộ lạc thú nhân tộc, chúng ta cơ hồ có thể chắc chắn, ba đại bộ lạc của thú nhân nhất định là có hiệp ước bí mật gì đó với Lam địch Á Tử đế quốc. Nếu không lúc đại lục vừa mới nội loạn, bọn chúng lại có thể bỏ qua biên giới phật la dốc toàn lực tấn công phòng tuyến mễ lan như vậy ư áo lợi duy lạp cười khổ nói lan địch á tư ẩn nhẫn quá lâu trước giờ đều che giấu thực lực không phát âm mưu dự phòng từ vài chục năm nay trong nháy mắt bộc phát làm cho toàn bộ chúng ta không ai ứng phó kịp đế quốc ta thời gian gần đây phát triển về văn hóa và kinh tế về phương diện quân sự có phần lơi lỏng chuyện này cũng khó có thể trách cứ ai được dù sao khi pháp lam vẫn còn tồn tại chẳng ai dám nghĩ đến khả năng đột ngột tuyên bố phong bế như lúc này sợ rằng lam địch á tư đế quốc vài chục năm về trước đã biết trước thông tin này để từ đó có bước chuẩn bị chờ pháp lam phòng bế sự chuẩn bị của bọn họ cho đại chiến lần này tự nhiên là hết sức hùng hậu phật la phản bội minh hữu thú nhân ắt hẳn đã kết minh cùng lam địch á tư đã đẩy mễ lan vào thời khắc sinh tử tồn vong diệp âm trúc nói bây giờ tình hình chiến trường giữa mễ lan và lam địch á tư ra sao rồi mặt đó không phải do tê đa phu nguyên soái đảm nhiệm chấn giữ hay sao áo lợi duy lạp thở dài chỉ có tướng giỏi không có gạo cũng chẳng nấu thành cơm được Ta trước kia đã từng nhắc qua với đệ, trong số 4 đại quân đoàn của Mễ Lan Đế quốc, quân đoàn phương Bắc đối địch cùng thú nhân tộc là cường đại nhất, quân số lên đến 60 vạn, trang bị toàn là hảo hạng, hơn nữa còn có long kỵ binh phối hợp nhằm đối phó lại bỉ mông cự thú. Tiếp theo là quân đoàn phương Nam, chính là đạo quân chú đóng ở biên giới Mễ Lan canh phòng Lam địch á tử. Nhưng cũng bởi vì có pháp lam giữ hòa bình cho cả đại lục nên quân đoàn phương Nam đã rất nhiều năm chưa từng kinh qua chiến trận, lực chiến đấu dĩ nhiên là thua xa quân đoàn phương Bắc. Số lượng quân đoàn phương Nam này vào khoảng trên dưới 40 vạn người ngay trước may mắn là ông nội ta cùng tây đa phu nguyên soái đã có dự tính sâu xa từng hành quân trao đổi binh lính giữa hai quân đoàn này đem cựu chiến binh từ phương bắc xuống đổi với tân binh phương nam để trao dồi rèn luyện do đó mới có thể bảo trì thực lực của quân đoàn phương nam ở mức chấp nhận được nếu không như vậy tình thế bây giờ hẳn còn nguy ngập hơn rất nhiều về phần hai quân đoàn đông tây còn lại quân số đều chỉ ở mức 20 vạn người mà thôi dù sao biên giới hai phía đông tây đều là đồng minh của chúng ta không cần phải phái trọng binh trú đóng Nhưng hiện giờ Phật La phản bội đã làm chỉnh thể phòng tuyến của Mễ Lan chúng ta xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Hơn nữa quân đoàn phương Nam chiến lực không đủ nên khó lòng chống đỡ với áp lực cực lớn từ phương Đông và phương Nam. Bộ quân sự đã phải điều quân đoàn phương Tây đóng ở biên giới A4 khoa lợi A4 khoa lợi Vương quốc tới phương Nam bổ sung. Đồng thời cũng đem hơn 40 vạn tân binh từ trong Vương quốc phái tới cho Tây Đa Phu nguyên soái điều động, lúc này mới có thể tạm thời vẫn hồi thế trận. Diệp Âm trúc trong lòng cả kinh, tổng cộng bên ta là trăm vạn đại quân ư, Lam địch á tư, Lam địch á tư quân số là bao nhiêu? Áo lợi duy lạp trầm giọng, Lan Địch Á Tư chuẩn bị cho chiến tranh từ nhiều năm trước, lần này bọn họ điều động hơn 150 vạn quân lính ra biên giới, đồng thời vẫn còn ban bố lệnh tổng động viên trong vương quốc, số lượng không rõ ràng. Lan Địch Á Tư đế quốc không nghèo khổ như thú nhân tộc, quốc lực của bọn họ so với chúng ta không thua kém bao nhiêu. Dốc hết toàn bộ lực lượng của quốc gia đem công phá phòng tuyến phương nam của Mễ Lan đế quốc, nếu tiếp tục kéo dài, ta nghĩ chiến sự phương nam sẽ diễn biến rất bất lợi cho Mễ Lan. Dù sao đi nữa, trong số trăm vạn đại quân phương nam của Mễ Lan cường binh chính thức cũng chỉ có đội quân trao đổi từ phương bắc đem xuống lúc trước còn nhân mã từ quân đoàn phương tây cùng với 40 vạn tân binh kia lực chiến đấu căn bản là không có cách gì so sánh với lam địch á tư nếu không phải là nhờ vào năng lực chỉ huy siêu cường của tây đa phu nguyên soái ta thật không rõ quân đoàn phương nam có thể chống đỡ được bao lâu diệp âm trúc hít sâu một hơi mặc dù hắn cũng biết lam địch á tư dốc hết toàn lực vào cuộc chiến lần này tất phải có chuẩn bị chú đáo từ trước nhưng hắn cũng không nghĩ tới tình thế lại chuyển biến theo chiều hướng xấu như vậy diệp âm trúc hỏi vậy các quốc gia khác bây giờ tình huống cụ thể thế nào áo lợi duy lập nói bây giờ tình thế khả dĩ nhất là a tư khoa lợi a tư khoa lợi vương quốc minh hữu của chúng ta phương tây của a tư khoa lợi a tư khoa lợi là đại dương phương bắc là pháo đài sở la môn chắn ngang cực bắc hoàng nguyên phương nam cũng là minh hữu vương quốc ba lạc mạc phương đông là mỹ lan đế quốc bọn họ chỉ phải đương đầu với thú nhân từ phương bắc nhưng bản thân a tư khoa lợi a tư khoa lợi cũng không mạnh quốc lực không thể so sánh với phật la dưới sự uy hiếp của pháo đài sở la môn bọn họ cũng chỉ có thể điều phái tối đa 20 vạn viện quân cho chúng ta, 20 vạn quân đó giờ này hẳn đã quấy nhiễu mặt sau của biên giới Lam địch Á Tư, có thể tạm thời giải phóng áp lực phương nam cho chúng ta một chút. Tình thế của Ba Lạc Mạc Vương quốc cũng không khác biệt lắm so với A Tư khoa lợi A Tư khoa lợi. Bọn họ dù tiếp giáp với cả Lam địch Á Tư cùng Ba Lợi, nhưng chính thức do chiến chỉ có Ba Lợi. Lam địch Á Tư uy hiếp chỉ gây cho Ba Lạc Mạc chút ít phiền nhiễu mà thôi. Nếu Ba Lạc Mạc có thể đánh bại Ba Lợi Vương quốc, đối với chúng ta đó là chuyện rất đáng mừng. Nhưng hai quốc gia này lực lượng quân sự không tranh lệch nhiều, mặc dù Ba Lạc Mạc chiếm chút ưu thế nên trong thời gian gấp không thể nào có tác dụng trợ giúp quá lớn cho chúng ta. Bây giờ khiến cho đế quốc đau đầu nhất là phòng tuyến phương Đông và phương Nam. Biên giới Đông Nam chúng ta chính là Ba Bàng Vương quốc, quốc gia mạnh nhất sau Mễ Lan và Lam Địch Á Tư. Lần này Ba Bàng triệu tập tới 70 vạn đại quân, cùng với Lam Địch Á Tư liên minh công phá phòng tuyến Đông Nam của quốc gia. Áp lực này toàn bộ dồn lên trăm vạn đại quân của Tây Đa Phu Nguyên Soái lãnh đạo và 20 vạn liên quân A4 khoa lợi A4 khoa lợi. Nói cách khác bây giờ bọn họ đang phải đối diện với lực lượng quân đội đối phương đông gần gấp đôi hơn nữa chiến đấu lực còn mạnh hơn nhiều dưới tình cảnh như vậy ta cũng không dám nói chắc phòng tuyến phương nam này có thể chống đỡ được thêm bao lâu diệp âm trúc hít sâu một hơi nữa khẩn trương hỏi tình thế đã diễn biến nguy ngập như vậy sao còn bên phía phật la vương quốc động tĩnh thế nào áo lợi duy lạp thở dài một tiếng liếc mắt nhìn diệp âm trúc nói phật la vương quốc sợ rằng sẽ kiềm chế lực lượng cầm thành của ngươi không để cho ngươi trợ giúp mỹ lan đế quốc Sáu điều kiện mà Nina công chúa đáp ứng với người ta đã biết, sáu điều kiện này so với sáu tòa thành thì nhỏ hơn không ít. Nhưng với hơn trăm vạn dân đông long huyết mạch các ngươi, theo ta thấy thì thật sự là nuôi hổ trong nhà. Nhưng Nina công chúa bắt buộc phải đáp ứng các ngươi vì phòng tuyến phía đông đang vô cùng nguy ngập, có lẽ không còn chống đỡ được lâu, so với phương Nam còn sụp đổ sớm hơn. 50 vạn đại quân tinh nhuệ của Phật La Vương Quốc đã cùng giao chiến với quân đoàn phương Đông của chúng ta ngay trận đầu tiên quân ta đã hy sinh hơn 3 vạn bây giờ chúng ta mặc dù cố thủ không ra nhưng cũng đã bị đại quân phật la ép sâu vào trong biên giới xét về cả chiến lực hay số lượng gì thì cũng ở thế hạ phong cho dù có thành thị hỗ trợ phòng thủ thì cũng không cầm cự quá ba tháng nữa lúc ấy phòng tuyến phía đông tất nhiên thất thủ bây giờ toàn vương quốc đang tích cực chiêu binh nhưng có kịp tới lúc đó hay không thì lại là chuyện khác ta thấy binh lính mà không trải qua 3 thang nua luc ay phong tuyen phia đong tat nhien that chiến như thế cho dù phái lên tuyến đầu cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi âm trúc đứng ở lập trường huynh đệ mà nói Ta cầu xin ngươi hãy đi cứu Mễ Lan Đế quốc. Dù sao đi nữa ngươi cũng đang mang hàm bá tước của Đế quốc trên người." Diệp Âm trúc thở dài. "Ta mặc dù biết tình thế của Mễ Lan không tốt nhưng cũng không nghĩ tới chuyện đã nguy cấp như thế. Chiến tranh vừa mới bùng nổ đã rơi vào thế hạ phong, toàn bộ biên giới đều bị uy hiếp. Tình thế này biến hóa đến khó lường, thậm chí có thể một ngày ngàn dặm." Áo Lợi duy lạp trầm giọng, không thể không thừa nhận Lam địch Á Tư tính toán cao tay. Mặc dù Mễ Lan chúng ta vẫn cảnh giác bọn họ, nhưng thời gian hòa bình dài khiến cho Đế quốc có phần lơi lỏng. Ai mà ngờ được Pháp Lam đang giám sát đại lục đột nhiên tuyên bố phong bế. Biến hóa bất thình lình này đối với mỹ Lan mà nói thật sự là đà kích quá lớn. Bất quá mỹ Lan cũng chưa chắc chắn sẽ bại vòng. Giai đoạn này chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu, đối với chúng ta cũng là thời khắc gian nan nhất. Chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này, lấy thời gian cho mỹ Lan có cơ hội hít thở, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Diệp âm trúc gật đầu nói, tình thế trước mắt, áp lực lớn nhất là phòng tuyến phương Nam, Lam địch Á Tư cùng ba bảng thế quân cực lớn. Nhưng dù sao ở phương Nam Mễ Lan cũng còn 120 vạn đại quân trú đóng, bởi vì Pháp Lam nằm ở giữa hai đế quốc nên biên giới tiếp giáp của Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư không nhiều lắm. Muốn quét sạch một lượt 120 vạn đại quân Mễ Lan này cũng hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản gì. Nếu ta nhớ không sai, ma pháp sư của Mễ Lan đế quốc về số lượng lẫn chất lượng đều là có 102 trên đại lục. Có bọn họ phụ trợ, tạm thời cản bước tiến của Lam Địch Á Tư cùng ba bàng chắc cũng có thể được. Bây giờ vấn đề mấu chốt ngược lại nằm ở bên phía Phật La Vương mot quốc, phòng tuyến phía Đông tuyệt đối không thể để bọn chúng xâm nhập cảnh nội Mễ Lan, nếu không ắt xảy ra nội loạn, quốc gia suy kiệt, hẳn sẽ không còn cơ hội vãn hồi cục diện." Áo Lợi Duy Lập nói, Nina công chúa thông qua truyền tin nhắn tới ông nội ta, bảo ta chuyển lời cho ngươi, 10 vạn lính bổ cấp hậu cần bà đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho ngươi. Xin ngươi dẫn dắt dũng sĩ cầm thành đến phòng tuyến phía đông hỗ trợ. Âm Trúc, ta muốn hỏi ngươi một câu, xin ngươi cho ta một câu trả lời chính xác thuyết phục nhất." Diệp Âm Trúc nhìn Áo Lợi Duy Lập, trong ánh mắt hắn Diệp Âm Trúc thấy rõ vẻ kiên quyết, "Huynh cứ hỏi áo lợi duy lạp hít một hơi dài ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử đen nhánh của diệp âm trúc xin ngươi nói cho ta ngươi cùng với cầm thành có thể dốc hết lực lượng trợ giúp mễ lan trong thời khắc khó khăn này hay không diệp âm trúc tự hồ đã đoán được áo lợi duy lạp sẽ hỏi như vậy hắn cũng không trả lời ngay mà đưa tay chỉ xuống bản đồ áo lợi duy lạp đang mở sẵn vị trí ngón tay chỉ chính là cầm thành nằm giữa dãy núi bố lân nạp áo lợi duy lạp đại ca huynh xem cầm thành nằm trong dãy núi bố lân nạp đối với mễ lan đế quốc mà nói chính là một đạo phòng tuyến thiên nhiên Chính vì có đạo phong tuyến này mới làm cho thú nhân tộc không cách gì dốc toàn lực công kích đế quốc, mà điểm trọng yếu nhất là dãy núi Bố Luân Nạp này chính là lãnh địa của Mễ Lan đế quốc. Nếu Mễ Lan đế quốc không bị xâm phạm, bất kỳ quốc gia nào hay thú nhân tộc, dù cường đại tới đâu cũng không thể xâm phạm vào dãy núi này được. Cầm Thành là cơ sở của ta, ta là lãnh chúa Cầm Thành. Điều đầu tiên mà ta suy nghĩ chính là an toàn của Cầm Thành, cuộc sống bình yên của nhân dân Cầm Thành cùng sự phát triển trong tương lai. Ta hỏi huynh một việc, huy nhận thấy Cầm Thành chúng ta hay nói cách khác là Đông Long đế quốc đối với quan hệ trên đại lục, quan hệ với quốc gia nào mật thiết nhất, hợp tác với quốc gia nào là có lợi nhất. áo lợi duy lập nhìn trăm trăm diệp âm trúc trong lòng hắn mặc dù đã hiểu ý tứ diệp âm trúc nhưng lúc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của mỹ la hắn không dám phán đoán hồ đồ. xin cho ta một câu trả lời thuyết phục. diệp âm trúc nghiêm túc nói, đông long chúng ta có câu ngạn ngữ là môi hở răng lạnh. thông qua lục đạo chi quyết ít nhất cẩm thành chúng ta cùng mỹ lan có 6 năm hòa bình, sáu năm hòa bình thời gian này đối với cẩm thành là cực kỳ trọng yếu không thể nghi ngờ. nếu mỹ lan bại vong Lan địch á tư chẳng lẽ buông tha cho Cẩm Thành chúng ta ư, không cần nói chuyện khác, chỉ nguyên việc có đạo chỉ dụ từ Pháp Lam là bọn họ không dám chống lại rồi. Chúng ta thủ hộ Mễ Lan cũng chính là thủ hộ Cẩm Thành. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh có thể yên tâm. Ta lấy thân phận là lãnh chúa Cẩm Thành cam đoan với huynh, trên phương diện hỗ trợ Mễ Lan đế quốc chống ngoại xâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Đợi 300 tử thần chiến sĩ trở về, ta sẽ lãnh đạo Cẩm Thành dũng sĩ đi tới biên cương phía đông Mễ Lan. Tại trận thất quốc thất long bài vị chiến kia, đồng đội của chúng ta vì Phật La phản bội mà hy sinh oan uổng lần này chúng ta quyết bắt lũ Phật La kia trả giá thật đắt khuôn mặt áo lợi duy lập như được bao phủ bởi một tầng mây đỏ không phải do ngượng ngùng mà là cực độ kích thích âm chúc nếu đã như vậy mạng của áo lợi duy lập này sẽ giao cả cho ngươi gia tộc tử La Lan chúng ta nguồn gốc từ Mễ Lan đã cùng Mễ Lan thành một thể thống nhất Mễ Lan phồn vinh hưng thịnh là tử La Lan gia tộc chúng ta phồn vinh hưng thịnh Mễ Lan bại vong cũng là gia tộc chúng ta bại vong vì đế quốc vì gia tộc ta nguyện cống hiến toàn bộ sức lực cùng sinh mạng của bản thân Diệp Âm Trúc vỗ mạnh lên lên vai áo Lợi Duy Lập, "Hay lắm, hai chúng ta một lần nữa hợp tác trên chiến trường, nhất định phải cho bọn Phật La kia nếm mùi đau khổ mới được." Đối với nhận thức đại thế trước mắt, áo Lợi Duy Lập còn tinh minh hơn Diệp Âm Trúc, kích động qua đi, dân tình táo lại, không nhịn được hỏi, "Âm Trúc, lần này ngươi định đem theo bao nhiêu nhân mã tới phương Đông, chuẩn bị giao chiến cùng Phật La Vương quốc?" "Lần này Phật La cũng là dốc hết quốc lực, đem toàn bộ quân đội tinh nhuệ tới, bọn chúng vốn là chẳng còn gì cố kỵ về sau nữa." Diệp Âm Trúc gật đầu nói tiếp, chính diện đối kháng thật sự không có khả năng nếu như bọn chúng không có gì phải lo lắng ở hậu phương thì hãy để chúng ta gây cho bọn chúng một ít lo lắng phật la vương quốc mặc dù hợp tác chặt chẽ với lam địch á tư đế quốc nhưng ta không tin bọn chúng lại có thể mặc kệ tình hình biến động xảy ra trong nước mình được lập tức diệp âm trúc nhỏ giọng thì thầm với áo lợi duy lạp mấy câu trên mặt áo lợi duy lạp đầu tiên là một vẻ kinh ngạc dân dân thần sắc trở nên có chút cổ quái nửa muốn phá ra cười nửa lại cố nén nhưng càng ngày ánh mắt áo lợi duy lạp lại càng kinh hãi Hiển nhiên là điều Diệp Âm Trúc vừa nói làm cho hắn kinh ngạc vượt xa khỏi trí tưởng tượng. Công địch để tự cứu mình, Âm Trúc, ý kiến này của ngươi quả thật rất tuyệt vời, nhưng quan trọng là chúng ta phải thực hiện nó thật thần tốc. Hơn nữa nhiệm vụ này cũng không phải chỉ sử dụng 300 tử thần chiến sĩ là có khả năng hoàn thành được. Phật La Vương quốc hoàn toàn không phải là Cực Bắc Hoang Nguyên. Cực Bắc Hoang Nguyên cực kỳ hoang vu rộng lớn, thú nhân lại không có thành thị to lớn để có thể dựa vào đó cố thủ. Trí tuệ của con người thú nhân không thể nào so bì được. Nếu tái sử dụng chiến thuật lần trước tại Cực Bắc Hoang Nguyên, ta e rằng diệp âm trúc mỉm cười nói đại ca huynh yên trí đi chiến thuật tương tự làm sao có thể sử dụng hai lần huống chi 300 tử thần mặc dù hành động lần này cũng là chủ lực nhưng không phải là toàn bộ huynh cứ chờ xem sẽ biết lần này ta sẽ để hồng nhạn ở lại cầm thành ta và huynh cùng đi ra tiền tuyến chị ít ta cũng có bảy phần chắc chắn chúng ta có khả năng kìm chân quân đội của phật la vương quốc chiến thuật cụ thể diệp âm trúc cũng không nói tỉ mỉ trước khi triển khai hành động giữ bí mật kế hoạch là chuyện rất quan trọng mặc dù trong lòng hắn đã vạch ra một bản phân công chi tiết hoàn chỉnh xét về số lượng quân đội trong tay diệp âm trúc cũng không nhiều nhưng số lượng rõ ràng không có tính quyết định trong những trận chiến kiểu thế này quân binh tinh nhuệ mới là mấu chốt của thắng lợi nói chuyện với nhau một lát diệp âm trúc để cho áo lợi duy lạp nghỉ ngơi bản thân cũng quay về phòng kế hoạch hành động chuyến đi sắp tới có thêm sự phân tích tình thế hiện tại của áo lợi duy lạp hôm nay không thể nghi ngờ gì là sự trợ giúp cực lớn chỉ có hiểu hết toàn bộ chính cuộc mới có thể khống chế cục diện cùng với xác định tương lai hướng đi của cầm thành Ngay từ khi Diệp Âm Trúc mang long lang nhất tộc trở về cầm thanh, cả cầm thanh dường như sôi động hẳn lên, trong đó sốt sáng nhất chính là ải nhân tộc cùng công nhân của địa tinh bộ lạc. Bọn họ cơ hồ làm việc ngày đêm không ngưng nghỉ để có thể chế tạo kịp thời những thứ mà Diệp Âm Trúc yêu cầu. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 10 ngày sau Ba tử thần dưới sự dẫn dắt của Diệp Hồng Nhạn vượt bao xương gió rốt cục cũng đã tới Cầm Thành. Lúc gặp mặt, thời gian không dài mà tưởng chừng như lâu lắm. Cảm giác thân thuộc làm cho Thiết Hán như Hồng Nhạn cũng không khỏi bồi hồi xúc động. Diệp Âm trúc cùng áo lợi duy lập thân trinh ra ngoài Cầm Thành đón 300 tử thần chiến sĩ. Diệp Hồng Nhạn cùng các chiến sĩ cũng đều đã thay đổi trang bị mới tinh. Nina công chúa quả nhiên hào phóng, chẳng những mua cho bọn họ toàn bộ khôi giáp vũ khí mới tinh, lại còn tặng cho mỗi một tử thần chiến sĩ một đầu ai ly khắc mẫn long làm tọa kỵ. 300 ai lý khác mẫn long, trị giá của món quà này quả thật không nhỏ chút nào. Mặc dù hành quân cấp tốc hơn 10 ngày mới có thể tới được cầm thành, nhưng 300 tử thần chiến sĩ trên nét mặt không hề biểu hiện cho thấy sự mệt mỏi. Kinh qua nhiều trận sinh tử chiến, bọn họ đã chính thức trở thành cường đại chiến sĩ. Trang bị của mỗi người cũng đều đồng nhất như nhau. Ngoại trừ bảy ma pháp sư còn sống sau trận thất quốc thất long bài vị chiến, 300 chiến sĩ toàn bộ lưng đều đeo trọng kiếm, cài trên yên tọa kỵ là long thương mới tinh dài sáu thước hơn Khi chất băng lãnh mà hùng mạnh này không có một đoàn kỵ binh nào của Mễ Lan Đế quốc có thể so bì được. Hồng Nhạn, huynh đệ ngươi rốt cục đã tới." Áo Lợi Duy Lạp cười ha hả, quàng tay ôm vai Diệp Hồng Nhạn. Dáng vẻ Diệp Hồng Nhạn vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước kia nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt hắn toát ra một tia tình cảm ấm áp, không hề kém Áo Lợi Duy Lạp. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Âm Trúc, "Chúng ta đã tới." "Âm Trúc, chúng ta lại cùng sóng vai tác chiến lần nữa chứ?" Hắn cũng không hề hỏi tại sao lúc trước Diệp Âm Trúc đột nhiên biến mất, không từ mà biệt chiến trường phối hợp đã hình thành sự ăn ý tới mức để cho bọn họ có sự tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau. Diệp Âm chúc gật đầu. Chính xác, chúng ta lại một lần nữa chung vài tác chiến. Hồng Nhạn, kể từ giờ phút này, Huynh cùng toàn bộ tử thần chiến sĩ đều trở thành thành viên của Đông Long. Cẩm Thành không còn là đất của Mễ Lan mà chuyển thành quan hệ hợp tác. Tình huống cụ thể xảy ra thế nào, ta nghĩ Huynh cũng muốn biết sơ qua. Ta giải thích lúc này hơi dài dòng. Huynh cứ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai chúng ta lập tức xuất phát đi tiếp ứng cho biên giới phía đông của Mễ Lan Đế quốc còn nhớ đám huyết sắc vệ đội lúc trước lâm trận đánh lén làm cho huynh đệ chúng ta chết oan đó không? lúc này mục tiêu của chúng ta chính là quốc gia của đám huyết sắc vệ đội đó, phật la vương quốc phản bội minh hữu. nghe tới bốn chữ huyết sắc vệ đội, không chỉ có diệp hồng nhạn, toàn bộ tử thần chiến sĩ sau lưng hắn đều bộc lộ sắc khí ảo ạt. sắc khí dùng dợn lạnh lẽo như băng, làm cho ngay cả áo lợi duy lập đang đứng trước mặt cũng không khỏi dùng mình một cái. liên tưởng đến tình cảnh lúc ấy, ánh mắt của mỗi người từ từ đỏ lên, toàn bộ tử thần chiến sĩ ở đây đều ghi khắc trong lòng. Đồng đội hy sinh lúc trước là vì bảo vệ mạng sống của bọn họ, vì thắng lợi cuối cùng của 500 tử thần mà chấp nhận hy sinh. Tinh thần quật cường tự thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa của 43 ma pháp sư ngày ấy, bọn họ vĩnh viễn không thể nào quên. Diệp Hồng Nhạn siết chặt hai nắm tay, âm trúc, chúng ta không cần nghỉ ngơi, lúc nào xuất phát cũng được. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, để báo thủ cho đồng đội, chúng ta toàn bộ phải ở trạng thái sung mã nhất. Chiến dịch lần này không phải kết thúc trong thời gian ngắn mà là trường kỳ chiến đấu, cực kỳ gian khổ. Diệp Hồng Nhạn tỉnh táo trở lại, nhìn sâu vào mắt Diệp Âm Trúc, chậm rãi gật đầu, nhìn ánh mắt hắn nguồn ngụt lửa cừu hận như vậy, Diệp Âm Trúc đột nhiên nhận ra, căn bản mình không sao dám mở lời phái Diệp Hồng Nhạn lưu lại cầm thành giúp đỡ huấn luyện Kỵ binh. Trong lòng hắn thở dài một hơi, xem ra việc huấn luyện Kỵ binh này đành phải trông chờ vào những người khác. "Được, hỡi các tử thần chiến sĩ của ta, ta không có thời gian chuẩn bị nghi thức long trọng nhất nên đón các ngươi tới cầm thành, nhưng trước khi các ngươi tới đây, ta đã sớm chuẩn bị một phần lễ vật. Bây giờ các ngươi rời khỏi tọa kỵ của mình, đồng thời cũng tháo bỏ luôn khôi giáp cùng vũ khí." mặc dù tử thần chiến sĩ không biết tại sao diệp âm trúc ra lệnh cho họ làm vậy nhưng thân ở trong quân ngũ nhiều năm thói quen phục tùng mệnh lệnh cấp trên cùng với sự trung thành tuyệt đối dành cho diệp âm trúc toàn bộ tử thần chiến sĩ thực hiện yêu cầu không một chút do dự cơ hồ như đồng thời rơi xuống đất khôi giáp của bọn họ lúc rơi xuống phát ra một tiếng len keng đồng loạt trọng kiếm long thương lần lượt được tháo ra khỏi lưng ai lý khắc mẫn long chỉ một tích tắc sau toàn bộ tử thần chiến sĩ đã cởi hết áo giáp cùng trang bị trên người diệp âm trúc vung tay ra hiệu lập tức có hơn một ngàn cầm thành chiến sĩ ra ngoài rất ai lý khắc Mẫn Long cùng với trang bị của Tử Thần chiến sĩ, toàn bộ mang đi hết. Lúc này, đoàn người phía sau Diệp Âm Trúc gồm có Tử, An Nhã cùng vài vị tông chủ rỗi việc của Đông Long Ba Tông. Mắt nhìn thấy 300 Tử Thần chiến sĩ động tác chỉnh tề đều tăm tắp như một, cùng với vẻ mặt lạnh như băng. Thấy trang bị cùng tọa kỵ của mình bị người khác mang đi mà không hề mất tập trung, đều không khỏi gật đầu, trong lòng ngấm ngầm tán thưởng. Chỉ có Lan Tông chủ thấp giọng hỏi thầm bà nội La Như Tuyết của Diệp Âm Trúc đang đứng bên cạnh. Đại tỷ, đám chiến sĩ này chẳng lẽ không hề có chút lưu luyến với trang bị của chính mình ư? Theo ta thấy, một chiến sĩ chân chính đối với vũ khí, áo giáp cùng tọa kỵ của mình hẳn là phải có tình cảm rất sâu sắc mới đúng chứ. Là như tuyết hạ giọng nói, không, người nói đó chỉ là chiến sĩ thông thường. Còn đám chiến sĩ trước mặt này, ta không biết âm trúc làm thế nào mà thu được. Nhưng ta có thể dám chắc, sắc khí mạnh mẽ trên người bọn họ toát ra không thể nào trong ngày một ngày hai mà có được. Bọn họ cũng không giống chiến sĩ, chuẩn xác nhất phải gọi là tử sĩ mới đúng, bọn họ tin tưởng tuyệt đối chỉ có thực lực của thân thể mình. Vũ khí cùng với tọa kỵ đối với bọn họ mà nói thật ra không có gì khác biệt, gặp địch thì chỉ biết tuân lệnh chém giết, đây mới là những dũng sĩ chân chính. Mặc dù số lượng chỉ có 300 người nhưng ta thấy thực lực không thua gì Thiên quân vạn mã. Khó trách lúc trước Âm Trúc đặt ra 6 điều kiện cho Nina công chúa lại bao gồm cả điều kiện mang bọn họ lại đây, cũng quả nhiên thật sự là rất đáng giá. Tông chủ Lan Tông là Lan Thanh cười khúc khích nói, "Đại tỷ, bây giờ tỷ cũng giống y như anh rể, xem đứa cháu Âm Trúc kia như bảo bối trong lòng rồi." La Như Tuyết tự hào nói, "Chuyện đó là đương nhiên." Có một đứa cháu như vậy ta còn cầu gì nữa? Ta tin tưởng rằng, Âm Trúc nhất định sẽ tiếp bước con đường mà cha ông nó đã đi còn giang dở. Giờ này đây ta cơ hộ thấy được dấu hiệu đông long đế quốc một lần nữa phục hưng huy hoàng rồi. Trong lúc hai người bọn họ trao đổi, Diệp Âm Trúc quay lại, hướng về một lão giả thân hình cao lớn, tóc ngắn màu xám bạc, mỉm cười hỏi. Làng khác tiền bối, ngài xem những huynh đệ này của ta có thể trở thành đồng đội của tộc nhân ngài được không? Chắc sẽ không làm mất mặt tộc nhân của ngài đấy chứ. Lão già này chính là kẻ lãnh đạo tộc nhân của Long Lang tộc tới cầm thành theo chân Diệp Âm Trúc, Long Lang Vương Lang Khắc. Trước giờ Long Lang nhất tộc đều tự nhận mình thuộc họ Lang, nên toàn bộ tên của họ đều bắt đầu bằng chữ Lang. Thân là một ma thú cấp 9, Lang Khắc tự nhiên có thể hóa thành hình người. Từ lúc Diệp Hồng Nhạn dẫn đầu 300 tử thần xuất hiện, ánh mắt Lang Khắc thủy chung chưa hề rời khỏi đám người này. Trước khi nghênh đón 300 tử thần, Diệp Âm Trúc đã nói qua với Lang Khắc những người sắp tới tương lai sẽ trở thành đồng đội chiến sĩ của Long Lang tộc. Đúng như lời Diệp Âm Trúc nói, Lăng Khắc đối với đám tử thần chiến sĩ trước mặt cực kỳ ưng ý, mặc dù lão cũng không thể cảm nhận rõ ràng thực lực chân chính của đám chiến sĩ tử thần này, nhưng sắc khí lạnh như băng toát ra đã nói cho lão già đầy kinh nghiệm này nhiều điều, không trải qua huyết tẩy khảo nghiệm cùng sinh tử chiến, làm sao có thể đúc ra chiến sĩ cường đại như vậy, cũng chỉ có thể hợp tác cùng chiến sĩ thực lực cường đại mới có thể tăng cường thực lực bản thân, cũng có cơ hội bảo toàn tính mạng giữa chiến trường khốc liệt. Lão Long Lang Vương gật gù, xin cẩm đế đại nhân làm chủ. Diệp Âm Trúc tươi cười, từ trong sâu thẳm ánh mắt của Lang Khắc hắn đã nhìn ra vị Long Lang Vương này đã thật sự thần phục về mặt rộng lớn dãy núi bố lân nạp không thể nào so bì với phổ lợi Á Bình Nguyên nhưng hoàn cảnh sinh sống ở nơi đây tốt hơn băng sâm không biết bao nhiêu lần lương thực cung ứng đầy đủ cùng khí hậu bớt khắc nghiệt chính là điều mà Long Lang tộc từ hơn ngàn năm trở lại đây chưa từng được hưởng thụ cuộc sống không cần lo lắng đến miếng ăn Lang Khắc ngày ngày quan sát sinh hoạt của Cầm Thành chính lão thấy tận mắt đông đảo các chủng tộc tụ họp cùng một nơi tạo ra cảnh tượng phồn vinh bì mông nhất tộc đức lỗ y huyền bí Linh, linh tộc lâu đời ải nhân tộc chú tạo đại sư mỗi tộc đều là một phần tử mật thiết của cầm thành cảm thụ được hào khí cùng sự thân ái của cầm thành tâm tình hoang mang ban đầu của long lang tộc dần dần trở nên bình ổn diệp âm trúc cười nói đã như thế xin ngài gọi tộc nhân xuất hiện để cho bọn họ tự chọn lựa lấy đồng đội tương lai thích hợp cho mình lang khác gật đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hú nửa như dòng ngâm nửa như sói chu ngân dài tiếng hú vang vọng tựa như phá toang mây trời ngay lập tức mấy trăm tiếng hú từ phương xa đồng loạt vang lên hồi đáp tiếp đó là một luồng sắc khí bốc cao từ phương xa quét tới giống như một đạo khói màu xám bạc từ mặt bên kia của cầm thành di chuyển đến bãi đất trống này từ lúc này cũng đã tới bên cạnh diệp âm trúc hai người nhìn nhau cười bọn họ biết lúc trước vất vả tới băng quyển cũng không hề ủng phí công lao đám tử thần chiến sĩ dường như linh cảm được cơn lốc màu xám sắp quét tới kia có liên quan mật thiết đến mình nhất thời đều tập trung chú ý vào đó cơn lốc màu xám kia tốc độ cực nhanh cơ hồ mắt thường không theo kịp chỉ qua quãng thời gian chừng vài lần hô hấp là bọn họ đã thấy rõ được thực ra là cái gì đang tới bề ngoài nhìn giống như sói, thân thể bao phủ bởi long lân màu xám cho, cao lớn mạnh mẽ, tứ chi trắng kiện, ánh mắt tỏa ra huyết quang màu đỏ sẫm chính là điểm thu hút toàn bộ sự chú ý của mỗi gã tử thần chiến sĩ. Không hiểu tại sao, trong lòng mỗi gã tử thần chiến sĩ đều xuất hiện một loại cảm giác huyết mạch tương liên. So sánh với long lang trước mặt này, ai Ly khắc Mẫn Long kia có đáng giá gì? 308 long lang chạy như bay tới đây. Ngay khi bọn chúng dừng lại trước mặt tử thần chiến sĩ thì thế xung phong cũng dừng lại, xương trắng từ mũi phun ra phì phì đôi nhẫn cầu đỏ sậm lạnh như băng nhìn chừng chừng vào mắt đám chiến sĩ trên lưng mỗi đầu long lang đều mang một bộ áo giáp đen nhánh một cây trường thương cùng một cây trường kiếm dài chừng một thước bảy trên lưng long lang đã có thắng yên cương trường thương cùng kiếm đều được treo trên yên chiều dài của thương này ngắn hơn đôi chút so với long thương ước chừng vào khoảng năm thước trọng kiếm cũng nhỏ hơn chút ít so với trọng kiếm lúc trước cũng giống y như bộ áo giáp hai món vũ khí này cũng màu đen tuyền hơn nữa cũng chẳng hề có vẻ sáng loáng thường thấy đây là món lễ vật mà ta tặng cho các ngươi cũng chính là đồng đội tương lai của các ngươi, không có chỉ định bắt cặp cụ thể, các ngươi hãy dùng chính thực lực bản thân để tìm lấy đồng đội thích hợp cho mình. Khi các ngươi mặc áo giáp trên lưng chúng vào, cầm lấy long lang thương và kiếm thì các ngươi không còn là 300 tử thần chiến sĩ nữa mà là tử thần long lang kỵ binh. Nói xong những lời này, ánh mắt của Diệp Âm trúc lướt qua mặt Diệp Hồng Nhạn. Hắn nhìn thấy tia hưng phấn cùng kích thích sôi trào trong mắt Hồng Nhạn thì yên tâm. Đúng là huynh đệ tử thần tuyệt đối tín nhiệm, Diệp Âm trúc không nói gì thêm, lặng lặng quay đi trở về cầm thành. Lần này tên tù binh bội cổ cũng theo đại quân mà đến diệp âm trúc không để cho y tham dự vào quá trình lựa chọn long lang mà ra lệnh cho hắn làm thống soái quân đoàn viễn trình kỳ thật trải qua thời gian không có diệp âm trúc bên cạnh bội cổ cũng biết mình không còn đường nào khác ba lợi vương quốc hắn không thể quay lại đành chọn lựa làm tùy tùng của diệp âm trúc huống chi từ lúc hắn biết chuyện diệp âm trúc dùng lục đạo chi quyết ngăn chặn công kích của mỹ lan đối với cẩm thành trong lòng càng thêm bội phục bên phía tử thần chiến sĩ chiến đấu là chuyện không thể tránh khỏi muốn thu phục long lang cao ngạo làm đồng đội Đầu tiên phải chinh phục được tâm của chúng, chỉ có như vậy, sau này trong quá trình chiến đấu mới có thể phối hợp ăn ý như cùng một thể. Đây cũng là điều kiện mà Long Lang Vương đặt ra cho Diệp Âm Trúc, hắn cũng không hề cự tuyệt. Nếu như nói từ thần chiến sĩ không có khả năng chinh phục Long Lang này, vậy cố gắng của mình dĩ nhiên ủ phí. Nhưng Diệp Âm Trúc hoàn toàn tin tưởng những chiến sĩ đã cùng vào sinh ra tử với mình, đối mặt với vô số cường địch chưa hề lùi bước tuyệt đối sẽ không thất bại trước thử thách này. Diệp Âm Trúc dẫn mọi người quay trở lại phủ lãnh chúa. Áo Lợi Duy Lạp đi theo sát bên người hắn, lo lắng hỏi: "Âm Trúc, Đám tử thần chiến sĩ của chúng ta thật sự có thể vượt qua sao? Long lang này đều là ma thú hai thuộc tính, hơn nữa còn là ma thú cấp 7. Đại bộ phận tử thần chiến sĩ của chúng ta thực lực chỉ cỡ lục cấp sơ dài. Cùng với ma thú cấp 7 đối kháng như vậy, có vẻ như... Diệp âm trúc mỉm cười, tin tưởng đồng đội của chúng ta đi. Trải qua trường thất quốc thất long bài vị chiến kia, bọn họ chắc hẳn đã không còn là lục cấp sơ dài nữa rồi. Huống chi cho dù có thật là lục cấp sơ dài đi chăng nữa, Chiến sĩ đã trải qua vô số trận chiến sinh tử chẳng lẽ lại không thể chinh phục nổi đám ma thú mới vừa rời khỏi băng xâm ư? Thậm chí chưa từng trải nghiệm qua chiến đấu chân chính như Long Lang Ư, cứ chờ tin tốt từ bọn họ đi, đồng đội của chúng ta nhất định sẽ không thất bại. Chờ đợi thường làm cho người ta sốt ruột, trong quá trình chờ đợi, Áo Lợi Duy Lạp rõ ràng không có sự trầm ổn như Diệp Âm Trúc. Lúc này trong phủ lãnh chủ cũng chỉ có Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp, Tô Lạp Cùng Tử. Những người còn lại đều đứng ngoài cầm thành xem náo nhiệt. 300 tử thần đấu với 300 Long Lang trường quyết chiến này ai sẽ là kẻ chiến thắng thủ lĩnh cùng tộc nhân các tộc trong cầm thành tất thảy đều vô cùng hứng thú hơn một canh giờ trôi qua diệp âm trúc đã lẳng lặng ngồi ngay ngắn tu luyện lúc này lãng phí thời gian thì quả thực rất đáng trách sắp phải ra tiền tuyến càng tranh thủ thời gian tu luyện càng có thể nâng cao thực lực bản thân tăng thêm cơ hội sinh tồn tại chiến trường khốc liệt đạo lý này đã thật sự khắc rất sâu vào trong tâm khảm của diệp âm trúc từ cũng giống như diệp âm trúc tựa hồ trận chiến bên ngoài đối với hắn không có chút gì liên quan cũng ngồi bình thản tu luyện trên mặt đất Cô lạp đứng bên cạnh diệp âm trúc chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chăm nàng không tu luyện giống như từ hay diệp âm trúc nhưng dáng vẻ nhập thần như vậy nhìn qua cũng không khác gì tu luyện chỉ có áo lợi duy lạp không cách nào ngồi yên hắn không ngừng đi qua đi lại trong đại sảnh của phủ lãnh chúa đồng đội vào sinh ra tử với mình đang đối đầu với địch thủ cường đại làm sao trong lòng hắn lại không nóng ruột được qua hai canh giờ áo lợi duy lạp rốt cục cũng nhịn không được mà đi thẳng ra ngoài bất luận diễn biến thế nào hắn nhất định phải chạy ra xem một lát khoan đã diệp âm trúc đột nhiên mở bừng hai mắt Áo Lợi Duy Lạp sứ người, âm trúc, để ta ra đó xem, chờ đợi như thế này quả thực là hành hạ." Diệp Âm Trúc cười khổ nói, "Huynh biết tại sao ta kéo huynh quay về Cẩm Thành, đồng thời chính mình cũng không đi xem không? Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ không phải vì ngươi với bọn hồng nhạn có sự tin tưởng tuyệt đối như vậy hay sao?" Diệp Âm Trúc thở dài một tiếng, "Tin tưởng tất nhiên phải có, nhưng ta sợ nhất là nhìn thấy cảnh Tử Thần chiến sĩ tử trận khi đấu với Long Lang, ta sợ mình sẽ nhịn không được mà ra tay trợ giúp, như vậy sẽ vi phạm quy định của cuộc chiến." cũng là vi phạm ước định của ta với Long Lang Vương. Áo Lợi Duy lạp đột nhiên nở nụ cười, nguyên lai like khi ngươi tu luyện vì lý do như vậy, xem ra ngươi so với ta còn đang lo lắng hơn, thật sự phải lo lắng sao? Một âm thanh lạnh như băng vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân mạnh mẽ vang vọng, một thân hình cao lớn từ bên ngoài đi vào. Nhìn qua khải giáp đen nhánh bao phủ toàn thân nhưng bước cũng không quá nặng nề, nhưng che chở tất cả các bộ phận trong thân thể kể cả các đốt ngón tay, đeo phía sau lưng là một thanh trọng kiếm dài một thước bảy, trong ánh mắt lạnh như băng có chút hưng phấn không thể kìm nén. Chính là Diệp Hồng Nhạn, từ khai giáp trên người hắn cũng đủ để thấy rằng hắn đã tìm được tọa kỵ phù hợp với mình. Hai tay ôm quyền, Diệp Hồng Nhạn đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc co chân quỳ xuống, hôi bẩm chủ soái, tử thần long lang kỵ binh đã tổ chức xong, 300 tử thần chiến sĩ, trừ 7 tên ma pháp sư ra, mọi người toàn bộ bị thương nhẹ, nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Âm Trúc vội vàng đứng lên đỡ Diệp Hồng Nhạn đứng dậy, một tia tử trúc đấu khí từ hai tay hắn truyền vào cơ thể Diệp Hồng Nhạn, hắn lập tức phát hiện trên người Diệp Hồng Nhạn ít nhất có 7 vết thương mặc dù đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thế này cũng không thể xem như bị thương nhẹ nhất là trên miệng vết thương còn lưu lại dấu vết của chút hàn băng diệp hồng nhạn đương nhiên hiểu được diệp âm trúc đang làm gì lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy nếu là quyết đấu sinh tử có lẽ kết quả sẽ là đồng quy vô tận ám ma hệ hủ thực ma pháp của long lang rất lợi hại bất quá hủ thực trên người chúng ta đã bị chính đám long lang giải trừ rồi diệp âm trúc nhíu mày nói hồng nhạn thực lực của huynh đã đạt đến lam cấp rồi mà lam cấp như huynh chẳng lẽ còn không đối phó được long lang cấp bảy sao Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Còn đám huynh đệ của chúng ta, Diệp Hồng Nhạn nói, yên tâm đi, thương thế của các huynh đệ nặng nhất cũng chỉ giống như ta mà thôi. Ma thú khế ước với ta là đứa con duy nhất của Long Lang Vương, nó hình như là cấp 8. Vừa nói, Diệp Hồng Nhạn vừa sờ sờ cái mũi của mình đầy tự hào. Áo Lợi Duy Lạp đứng bên cạnh cười sang sảng nói, hay lắm, Hồng Nhạn, ngay cả tên Long Lang Vương tử cũng bị ngươi thu phục, xem ra lần này Long Lang nhất tộc thực sự phải thần phục sự phát triển của Bố Luân Nạp Sơn mạch chúng ta rồi. Diệp Hồng Nhạn quay lại vặn hỏi, Bồ Luân Nạp Sơn Mạch này là của chúng ta ư? Hình như cùng với vị công tử của Tử La Lan gia tộc này không có chút quan hệ nào cả. Ta nghe nói, ngươi còn là được phái đến giám thị chúng ta nữa kìa." Áo Lợi Duy Lạp cả giận nói, "Muốn đánh nhau không?" Diệp Hồng nhạn nhíu mày với hắn, "Không phục hả? Hai người ngầm đã giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Vốn là bọn hắn hai người, hơn nữa còn có Diệp Âm Trúc ba người đều không phục lẫn nhau. Nhưng từ sau khi Diệp Âm Trúc đạt tới từ cấp, hai người cũng biết đã không còn cách nào có thể so sánh với Diệp Âm Trúc, nhưng bọn hắn đều là một đời tuổi trẻ kiêu hùng." âm thầm ra đấu cũng không phải một lần hai lần nói về kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên là diệp hồng nhạn phải mạnh hơn một chút nhưng nói về thực lực áo lợi duy lạp lại thâm hậu hơn vài phần cái này bù trừ cái kia kết quả mấy lần so tài của hai người rốt cuộc cũng là hòa áo lợi duy lạp trừng mắt một cái cả giận nói quên đi ngươi bị thương không thèm tranh cãi cùng ngươi để sau này sẽ lại thu thập ngươi diệp âm chúc nhìn hai người không ai nhường ai này hắn đương nhiên biết hai vị này này tương sung tương khắc lẫn nhau mặc dù thường xuyên tỉ thí nhưng lại thân thiết hơn cả thân huynh đệ tốt lắm hồng nhạn ngươi còn không mau đi trị thương đi trước hết chúng ta phải chuẩn bị cho đám ma pháp sư tinh linh tộc thật tốt diệp hồng nhạn gật gật đầu xoay người đi ra ngoài khi hắn đi tới cửa đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn về phía diệp âm trúc âm trúc cảm ơn lễ vật của ngươi các huynh đệ đều rất thích áo lợi duy lạp không chút hảo ý nói có trí tuệ ma thú làm đồng bọn hơn nữa lại có vũ khí và khải giáp của đám đại sư ải nhân tộc chế tạo còn dám không thích ư diệp hồng nhạn nhìn hắn nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh Ngươi cứ ghen ghét đi, dù sao ngươi không phải là thành phần của tử thần Long Lang Kỵ Binh. Ngươi, áo lợi Duy Lạp ớt nghẹn, nhưng Diệp Hồng Nhạn lại đã đi khuất. Nhìn theo hướng hắn rời đi, áo lợi Duy Lạp không nhịn được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại nở nụ cười. Sáng sớm, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu khắp mặt đất, hào khí bừng bừng khắp cầm thành. Hôm nay là ngày Diệp âm trúc thống lĩnh quân đội tinh nhuệ cầm thành tuân thủ ước định cùng Nina công chúa mà xuất phát. Sau 10 ngày chuẩn bị, ải nhân tộc toàn lực chế tạo, rốt cục đã miễn cưỡng hoàn thành yêu cầu của Diệp Âm Trúc, 308 long lăng, kể cả long lăng vương tử trong đó, trên lưng mỗi con đều cõng một gã chiến sĩ, khải giáp đen nhánh bao phủ từ đầu đến chân bọn họ. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất lạnh lùng thâm thúy càng làm cho bọn chúng tăng thêm vài phần sắc khí. Từ trong miệng đám long lăng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ, tử thần long lăng kỵ binh, nhánh quân do kỵ binh cưỡi ma thú cấp 7 long lăng này rốt cục cũng đã hình thành. Sức chiến đấu của bọn họ như thế nào, chỉ có trên chiến trường thực sự mới có thể kiểm nghiệm còn đến giờ phút này bọn họ không cần nghi ngờ gì nữa chính là mũi nhọn của cầm thành diệp hồng nhạn ngồi trên lưng long lang vương tử dẫn đầu hàng thẳng lưng ưỡn ngực tay cầm long lang trường thương ánh mắt rực máu trang bị trên người đám tử thần long lang kỵ binh ngoại trừ tịch diệt chi pháo ra chính là công việc quan trọng nhất của ải nhân tộc sau khi tiến vào cầm thành áo giáp toàn thân màu đen nhìn qua cũng không có nhiều điểm thần kỳ lắm này hoàn toàn không bình thường trước hết không nói đến bản thân chúng là đã kết hợp kim cương tinh cương mẫu cùng với nhiều loại kim loại cứng cỏi chế tạo thành Đơn giản chỉ nói công nghệ đặc thù của ải nhân tộc cũng đủ là kẻ khác nhìn mà ngưỡng mộ. Áo giáp này nhìn qua cũng không quá nặng nhưng lực phòng ngự lại cao hơn 3 lần áo giáp của kỵ binh hạng nặng, mà sức nặng lại chỉ bằng 1/3 áo giáp của kỵ binh bình thường. Chỗ bảo vệ các đốt ngón tay rất hoàn thiện, hơn nữa không có chút vướng víu, tuyệt không ảnh hưởng đến di động của chiến sĩ trong chiến đấu. Trong vòng 10 ngày, ải nhân tộc đặc biệt nhanh chóng chế tạo một bộ yên cương ăn khớp với áo giáp. Như vậy bất luận long lang bay nhảy như thế nào, tử thân chiến sĩ trên lưng đều có thể ngồi vững vàng, hình thành nhân lang một thể mà tại những chỗ khuất bên trong khải giáp đều có khắc họa ba ma pháp trận tinh tế, chính là đã kết hợp hai loại ma kim trúc tối cao là ma ngân và bí ngân. Được bốn đại trưởng lão của ải nhân tộc bích thân điêu khắc thành, hiệu quả của ba ma pháp trận phân biệt là tăng tốc, phòng ngự và sức mạnh. Tăng tốc có thể tăng thêm 30% tốc độ công kích của tử thần chiến sĩ, phòng ngự tăng cường 30% được phòng ngự của áo giáp, chống được tất cả ma pháp hoàng cấp trở xuống, còn với ma pháp hoàng cấp trở lên có thể giảm đi một phần. Hiệu quả sức mạnh là tăng cường sức mạnh, cộng thêm cũng tương tự là 30% có ba ma pháp trận này vô hình chung đã làm năng lực chiến đấu của tử thần chiến sĩ tăng thêm hơn 30%. từ các quân đoàn trong chiến đấu mà đánh giá bọn họ không phải kỵ binh hạng nhẹ cũng không phải kỵ binh hạng nặng bởi vì chính bọn họ đồng thời có tốc độ siêu việt của kỵ binh hạng nhẹ và lực phòng ngự cùng công kích siêu việt của kỵ binh hạng nặng chuẩn xác mà nói đám tử thần long lang kỵ binh hẳn là là ma kỵ binh sức phòng ngự của đám tử thần chiến sĩ cộng thêm khả năng tăng cường sức phòng ngự của áo giáp và ma pháp phòng ngự của long lang đã khiến cho bọn hắn có năng lực chiến đấu cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng được Nhánh tử thần Long Lang kỵ binh này mặc dù số lượng chỉ có 300, nhưng một thân trang bị của bọn hắn lại có thể nói là đã sử dụng hầu hết tài liệu chân quý hiện có của cầm thành. Cho dù là yên cương của Long Lang chế tạo vội vàng cũng có điều khác một ma pháp trận tăng tốc bên trong làm Long Lang vốn tốc độ đã như tia chớp lại tăng lên. Gần 300 người, hình thành một nhánh sư đoàn hùng mạnh. Sau khi hiểu rõ các trang bị của tử thần chiến sĩ, tử cũng phải nói rằng trừ khi do hắn thống lĩnh, nếu không cho dù là bị mông cự thú quân đoàn cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Tử thần Long Lang Kỵ binh lần này chính là đội tiên phong của Diệp Âm Trúc đi tới phía đông của Mễ Lan Đế quốc, do Diệp Hồng Nhạn xuất lĩnh. Phía sau Tử thần Long Lang Kỵ binh chính là Trung ương quân. Số lượng của Trung ương quân còn ít hơn nhiều so với tiên phong, chỉ có 100, nhưng bọn họ lại có ngoại hiệu là lục chiến vô địch. Thông suốt Trung ương quân có 3 người, cao nhất là người đứng đầu trong tứ đại thần thú của thú nhân tộc, Tử Tinh Bỉ Mông, xưng là Tử đế. Hai bên của Tử chính là hai cường giả hóa thân thành con người nhưng lại có thân hình cao ba thước, Sơn Linh cự nhân minh và chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư. Trung ương quân như vậy thì ai còn dám nghi ngờ về sức mạnh của họ. Diệp Âm Trúc ngồi trên vai Hoàng Kim Bỉ Mông Địch Tư ở trung ương quân theo dõi tổng thể. Cùng ngồi trên vai Bỉ Mông cự thú với hắn còn có 100 ma pháp sư tinh anh của Kỳ Tông, Họa Tông và Thư Tông của Đông Long Ba Tông. Trong đó đương nhiên có cả hai hảo huynh đệ của Diệp Âm Trúc là Mã Lương và Thường Hạo. Bên trái trung ương quân là 200 lợi trảo Đức Lỗ Y và 300 ác điểu Đức Lỗ Y hóa thành hình người. Nếu chỉ nhìn thoáng qua những Đức Lỗ Y này thì thấy bọn họ cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa còn không có trang bị gì, tưởng như là những người yếu nhất của Cẩm Thành. Nhưng chỉ có những người chính thức tiếp xúc với bọn họ mới biết được rằng, hai nhánh Đức Lỗ Y này là đủ để hộ vệ cho tinh linh tộc, đây là một biên đội hỗn hợp ma vũ. Bên phải trung ương quân là 500 thủ yêu Đức Lỗ Y có hình dáng kỳ lạ nhất, nửa người phía trên là hình người nhưng phía dưới lại có tứ chi hạ xuống đất, tổng cộng có 6 chi, chắc chắn rằng bọn họ là đội ngũ kỳ lạ nhất. Ba nhóm quân đội Đức Lỗ Y này do ba tộc trưởng Đức Lỗ Y tự mình xuất lĩnh, vì lần hành động này mà cầm thành có thể nói đã tung ra toàn bộ binh lực của mình. Phía sau quân trung ương là hậu quân gồm 500 người bọn họ cũng không có tọa kỵ, trang bị trên người cũng rất đơn giản, nhẹ nhàng, hơn nữa lại rất khác nhau, còn có một chút không chỉnh tề, giống như là tập quân vậy. Nhưng có ai biết rằng, nếu nói về năng lực tác chiến thì lực chiến đấu của 500 người này tuyệt không thua gì bốn nhánh quân còn lại, thậm chí còn hơn một số nhóm. Bởi vì trong nhóm 500 người này có cả tông chủ Mai tông Mai Như Kiếm, tông chủ Lan tông Lan Thanh, là hai đại cường giả tử cấp. Còn 500 chiến sĩ nhìn trông như không chỉnh tề nhưng đều là Đông Long chiến sĩ có thực lực trên hoàng cấp cấp 5, tương đương với thành cấp trung giai trong thải cấp bậc 7 sắc cầu vồng cho dù là các quốc gia trên đại lục cũng rất khó có thể tổ chức được như vậy huống chi bọn họ đều có những tài năng đặc hữu của đông long vũ kỹ đương nhiên như vậy vẫn chưa hết ngoại trừ trên mặt đất lần này cầm thành còn phát ra một nhánh không quân một nhánh không quân đủ để các quốc gia phải hâm mộ một nghìn giác ưng đã trưởng thành thân dài hơn bốn thước bay lượn giữa không trung kẻ cầm đầu là một cự long hệ thủy cấp 8 ngồi ngay ngắn trên lưng cự long là áo lợi duy lạp bởi vì giác ưng vương không tham dự hành động quân sự lần này nên nhánh không quân do áo lợi duy lạp xuất lĩnh một nghìn không quân kia bản thân đã có lực công kích tốc độ phi hành còn hơn cả cự long, ngồi trên lưng mỗi giác ưng là một gã tinh linh chiến sĩ, đó là do sau khi Diệp Âm Trúc và An Nhã thương lượng mới quyết định như vậy, vì lực chiến đấu của giác ưng có chút đơn bạc, để có thể tấn công đối thủ tốt hơn cần phải hoàn thiện nhánh không quân này. Do đó mỗi giác ưng đều phối hợp với một tinh linh cùng tiến thủ. Tinh linh tộc và Đức Lỗ Y tộc vốn thân thiết như răng với môi, để tinh linh cưỡi giác ưng không có gì là bài xích nhau cả. Vì vậy mà nhánh giác ưng không kỵ binh này chính là một trong những đại quân thần bí của Diệp Âm Trúc trong chiến dịch này. Hành động lần này có thể nói Cầm Thành đã tung toàn bộ tinh nhuệ của mình. Chỉ tính riêng cường giả trên tử cấp đã có Diệp Âm Trúc, Tử, Minh, Cách Lạp Tây Tư, ba vị Hoàng Kim Bỉ Mông, hai gã băng cực Ma Viên, hai vị tông chủ của Mai Tông và Lan Tông, nhiều tới 11 người. Thực lực hùng hậu như vậy khiến Áo Lợi Duy Lạp khi nhìn thấy cũng phải giật mình, sợ rằng cả Phật La Vương quốc cũng không tìm ra nhiều cường giả tử cấp như vậy. Huống chỉ trong những cường giả của quân đội Diệp Âm Trúc còn có hai gã ma thú cấp 10. Nếu tinh linh chiến sĩ kết hợp với giác ưng và long lang kết hợp với tử thần chiến sĩ, thì tính ra cầm thành đã xuất ra 3000 người. Nhưng 3000 chiến sĩ này có cả 4 đại chủng tộc của Đức Lỗ Y, Bỉ Mông cự thú, Long lang và Đông Long bát tông, 300 tử thần chiến sĩ. Trong chiến đấu thì bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhìn thấy những cường giả xuất chiến lần này, áo lợi duy lạp tuyệt đối tin tưởng cam kết của Diệp Âm Trúc. Lực lượng trước mặt mặc dù chiếm không tới một phần mười nhân số cầm thành, nhưng tuyệt đối là lực lượng mạnh mẽ nhất. Diệp âm trúc vẻ mặt đầy sắc khí, giơ Phượng Hoàng Linh trong tay lên, chỉ về phía đông. Hôm nay là lần đầu tên cầm thành chúng ta chủ động phát động chiến tranh với bên ngoài. Địch nhân của chúng ta chính là Phật La Vương Quốc ở phía đông của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Phật La đã phản bội minh hữu Mễ Lan của chúng ta, bây giờ lại còn thừa dịp lúc nguy nan. Vì chiến lược chỉnh thể, để minh hữu của chúng ta có thể chiến thắng địch nhân xâm lược, chúng ta phải đập tan bước tiến công của Phật La Vương Quốc đối với Mễ Lan. Xuất phát không dùng từ Hoa Mỹ nhưng đội quân hỗn hợp này của Cầm Thành đã cùng diệp âm trúc trải qua lục đạo chi quyết nên hoàn toàn tâm phục. 300 long lang ngửa mặt lên trời gào rít, theo đội quân tiên phong này dẫn đầu, 3000 bộ đội hỗn hợp cùng tiến bước. Quân đội của họ cũng không hề có hậu cần cung ứng gì. Lúc này thì không ai có thể đoán trước được kết quả gì sẽ phát sinh sau khi Cầm Thành gia nhập hỗn chiến trên đại lục. Nhưng đời sau thì không phục rằng đây là một trong những quyết định anh minh nhất của Cầm đế. Đại quân mạnh mẽ xuất phát, tốc độ tiến quân cực kỳ mau chóng. Lần này xuất chinh đều là tinh nhuệ các tộc ngoại trừ tốc độ của lội trảo đức lỗ y có hơi chậm một chút các tộc còn lại đều có thể dùng tốc độ của điện xe để hình dung nhất là rác ưng trên khâu trung và long lang dưới mặt đất nếu không phải có ý kìm giữ thì bọn họ đã tách hẳn ra khỏi đại quân rồi bước tiến của bỉ mông cự thú rất vững vàng đương nhiên là do trên vai bọn họ còn có ma pháp dư còn có cả 100 địa tinh vóc người nhỏ bé địa tinh này hiển nhiên không tính là quân chiến đấu nhưng có tác dụng trọng yếu đối với chiến thuật của diệp âm trúc vì hắn đã có an bài trong tương lai không xa ba địa tinh tê liệt giả đang ở trong tu di thần giới của diệp âm trúc sẽ phải do bọn họ điều khiển mới được hồng quang chật lóe một cái đầu nhỏ bé khéo léo chui ra từ trong quần áo của diệp âm trúc có chút hưng phấn nhìn quanh cầm đế đại nhân thật là một khung cảnh hoành tráng diệp âm trúc mỉm cười nói hồng linh ở cầm thành có làm ngươi buồn chán không kẻ vừa chui ra từ áo hắn chính là xích tinh hồng linh lần này diệp âm trúc đưa hồng linh đi là có dụng ý đồng thời cũng muốn hắn hỗ trợ mình về năng lực phi hành hồng linh cười nói sao lại chán ta rất thỏa mãn cuộc sống ở cầm thành ít nhất trong cầm thành mọi người đều coi ta là bằng hữu nhất là ải nhân tộc và địa tinh bộ lạc bọn họ rất tốt đối với ta ta cũng không phải lo lắng có người tới giết đây đều là do cầm đế đại nhân ngài cấp cho hồng linh đã tự coi cầm thành là nhà của mình rồi diệp âm trúc mỉm cười nói vậy thì ta an tâm rồi Tô lạp ngồi bên vai kia của địch tư nhìn diệp âm trúc và hồng linh nói chuyện với nhau ánh mắt nàng có chút mờ mịt hắn thực sự không phải là âm trúc trước kia trừ vẻ yêu nhã vốn có trên người hắn tôi lạp thấy một nét uy nghiêm của một người lãnh đạo diệp âm trúc dơ phượng hoàng linh trong tay lên trên không trung xuất hiện một phù hào đặc biệt nhất thời một trận cùng phong nổi lên áo lợi duy lạp đang cưỡi cự long hệ thủy liền khống chế ma thú đồng bọn của mình hạ xuống phi thân hạ xuống phía trên mình địch tư có lẽ bởi vì cự long và bỉ mông cự thú trời sinh bài xích nên tọa kỵ của áo lợi duy lạp không dám hạ xuống thấp áo lợi duy lạp hỏi âm trúc có chuyện gì diệp âm trúc nói đại ca phiền huynh thông qua ma pháp truyền tin hỏi tình hình mễ lan trước một chút chủ yếu là hai vấn đề một là nói cho quân đoàn mỹ lan phương đông rằng chúng ta khoảng trong vòng 7 ngày có thể tới tiền tuyến yêu cầu họ kiên trì bám trụ thứ hai huynh hỏi xem tình hình chiến đấu của quân đoàn phương bắc thế nào mã như đến ni nguyên soái và hai đại bộ lạc của thú nhân hắn là đã triển khai chiến đấu toàn diện rồi áo lợi duy lập đáp ứng một tiếng một lần nữa cưỡi cự long bay lên diệp âm trúc để nina đem áo lợi duy lập đến cầm thành không chỉ là vì tình nghĩa huynh đệ hay vì năng lực của áo lợi duy lập mà còn là để tiện liên lạc với mỹ lan đế quốc dù sao nina cũng không thể nói cho mình mật mã truyền tin ma pháp được Cầm Đế đại nhân, một âm thanh có chút đáng thương đột nhiên vang lên. Diệp Âm Trúc cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện thấy âm thanh đáng thương này xuất phát từ miệng của một nam tử cao ba thước có cái đầu bóng loáng. Cách lập Tây Tư, ngươi làm sao vậy? Nhìn chiến tranh cự thú, Diệp Âm Trúc không khỏi có chút buồn cười. Cách lập Tây Tư ủy khuất vỗ vỗ vào bụng mình nói: "Cầm Đế đại nhân, có thể cho ta ăn trước một chút được không? Ta đói đến mức sắp sửa không thể cử động được rồi. Từ lúc trở về đây, ta chưa khi nào được ăn no cả." Nhìn người này, Diệp Âm Trúc không nói gì mà chỉ thầm nghĩ: Bản thể của Tử và Minh cũng không nhỏ nhưng chỉ có gã này là tham ăn, chưa được ăn no ư, phải biết rằng các tộc trong Cầm Thành đều không cần ăn cơm, khả năng ăn uống của cách lập Tây Tư quả thực vô cùng kinh khủng, một ngày lượng lương thực của hắn đủ cho 5000 người ăn, hơn nữa kẻ ngày ăn không hề biết no, một lần ăn có thể thu nạp vô số lương thực vào chứa trong cơ thể, lúc trước khi hắn còn ở trong băng quyển, mỗi lần hắn ăn xong lại ngủ 10 ngày nửa tháng, sau khi tới Cầm Thành thì Diệp Âm Trúc làm sao có thể cho hắn ăn uống như vậy được? Cách lập Tây Tư, ngươi hãy nhẫn nại một thời gian nữa. Sau khi tới tiền tuyến, đương nhiên ta sẽ cho ngươi ăn no. Lần này ta mang lương thực còn chưa đủ cho ngươi ăn no, còn những người khác thì làm sao bây giờ? Cách Lạp Tây Tư cũng biết sức ăn của mình rất lớn, dáng vẻ đáng thương lại nhìn Diệp Âm Trúc vài lần, lặng lẽ nói: "Kỳ thật Cẩm Đế đại nhân, những kẻ tóc xanh kia nhìn có vẻ ngon, mùi lá cây trên người bọn chúng làm ta thích." Nhìn gã này, Diệp Âm Trúc chẳng biết nói gì. Hắn còn muốn ăn cả thú yêu đức lỗ y, không cần phải nói thì Diệp Âm Trúc cũng biết rằng, một mình Cách Lạp Tây Tư giết chết 500 chiến sĩ thụ nhân đức lỗ y này không thành vấn đề. Gã này quả thực rất đói rồi, sắc mặt trầm xuống, Cách Lạp Tây Tư, ngươi nhớ kỹ cho ta, bây giờ bên người ngươi đều là minh hữu của chúng ta, là đồng bọn của chúng ta, cho dù chết đói ta cũng không cho phép ngươi động đến một sợi tóc của họ. Với năng lượng dự trữ trong cơ thể ngươi thì kiên trì thêm 7 ngày cũng tuyệt không thành vấn đề. Ta xin cam đoan với ngươi, sau khi tới tiền tuyến, ta sẽ cho ngươi ăn thả cửa. Cách Lạp Tây Tư nhìn đôi mắt uy phong của Diệp Âm Trúc, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, "Được rồi, ta sẽ kiên trì thêm, ai bảo tại bụng to cơ, thật là khổ quá đi mất." Tô Lập cười khanh khách nói, "Âm Trúc, cậu thật là tệ. Cậu bắt người khác tham gia chiến tranh với cậu mà lại không cho người ta ăn no, quả thực là rất không tốt. Nếu các quốc gia có thần thú như vậy, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để thỏa mãn sức ăn của hắn." Diệp Âm Trúc cười khổ nói, "Ta có biện pháp gì sao? Cách lập Tây Tư thân là chiến tranh cự thú, sức chiến đấu và sức ăn của hắn đều kinh khủng như nhau. Cầm thành của chúng ta chỉ là một gia đình nho nhỏ, làm sao nuôi nổi hắn chứ?" Tô Lập nói, "Vậy cậu còn dẫn hắn đi làm gì? Không thể để hắn chết đói được." Diệp Âm Trúc cười hắc hắc nói, ta đưa hắn từ băng sâm trở về mà không thể cho hắn ăn no được, nên lần này đưa hắn đi đương nhiên sẽ có người cung cấp lương thực cho hắn thay ta. Tô Lập hai mắt sáng rực, xem ra đã hiểu được ý tứ của Diệp Âm Trúc. "Âm Trúc, cậu bây giờ thật sự quá là." Diệp Âm Trúc cười nói, "Quá hèn hạ phải không nào? Đây đều là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi, bây giờ để ta giải thích lời nói lúc nãy. Đôi khi cũng rơi vào tình huống thân bất do kỷ, ta vốn chưa từng nghĩ tới sẽ thành lãnh chúa một phương, lại càng không mong tới chuyện trở thành nhiếp chính vương của Đông Long đế quốc." Từ trước tới giờ, ước mong lớn nhất của ta là sau khi tốt nghiệp học viện có thể đi khắp Mễ Lan du lịch một phen, bồi dưỡng tăng trưởng kiến thức cùng thông qua lịch duyệt mà phát triển cẩm nghệ. Đương nhiên nếu có cậu bên cạnh bầu bạn thì không còn gì tuyệt hơn. Nhưng bây giờ ta có thể làm vậy hay sao? Trách nhiệm của ta đối với Cẩm Thành thật sự quá nặng nề. Cuộc chiến lần này cùng với Phật La mà kết thúc, chúng ta cũng còn phải đối mặt với vô số thử thách khó khăn phía trước nữa. Nhìn người trong lòng mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, Tô Lạp trong lòng không khỏi đau xót khôn nguôi nàng thậm chí chỉ muốn nhào tới thổ lộ thân phận của mình cho Diệp Âm Trúc, nhưng mỗi khi nghĩ tới một năm thời gian tự do cuối cùng còn lại của mình thì lại chần chừ không nữa. Thân bất do kỷ, đúng thật là thân bất do kỷ. Rất nhanh sau đó, áo lợi Duy Lạp đã thu thập tin tức từ khắp nơi trên Mễ Lan Đế quốc báo lại cho Diệp Âm Trúc, chẳng những đầy đủ tin tức từ quân đoàn phương Đông và quân đoàn phương Bắc, ngay cả tin tức từ chiến trường chính cũng đưa về. Chiến trường giao tranh chủ yếu của Mễ Lan và Lam Địch Á Tư nằm phía bên kia đất nước, bởi vì trên lệch binh lực khá xa, Tê Đa Phu nguyên soái quyết định tiến hành co cụm phòng ngự bỏ lại phần lớn bên cảnh Mễ Lan. Ông dùng thế ỷ dốc lấy bảy tòa thành cách nhau không xa tạo thành một mạng lưới phòng tuyến vững chắc ra ngang, xem như tạm thời có thể ngăn chặn bước tiến của liên quân Lam Địch Á Tư cùng ba bảng công kích. Ba Lạc Mạc Vương Quốc do chiến cùng ba lợi Vương Quốc cũng đang đến thời kỳ khốc liệt. Hai quốc gia chiến tranh không phải ngày một ngày hai mà chấm dứt được. Tình huống lực lượng quốc gia không khác biệt lắm, chiến đấu phát triển đến mức kịch liệt thì bắt đầu chuyển sang trạng thái giằng co. Sau này so sánh chủ yếu là so về tài nguyên, tài lực cùng nhân lực mà phân thắng bại chiến trường chính ổn định làm cho diệp âm trúc trong lòng nhẹ nhõm đôi phần quân đoàn phương bắc do mã nhĩ đến y thống lãnh cũng không xảy ra điều gì bất lợi mặc dù hai đại bộ lạc của thú nhân tập kết cơ hồ toàn bộ quân đội kể cả hơn trăm đầu bỉ mông cự thú tạo thành bỉ mông quân đoàn hùng hậu nhưng thú nhân quân đoàn lại không hề có ma pháp sư hỗ trợ muốn công hãm phòng tuyến do mỹ lan chi thuẫn thống lãnh quả thật khó hơn lên trời diệp âm trúc cũng không nắm rõ kỳ thật lam địch á tư yêu cầu đối với thú nhân tộc chỉ là nhờ bọn chúng kìm chân quân đoàn phương bắc Không cho đoàn quân có lực chiến đấu mạnh mẽ nhất Mễ Lan này rảnh tay xuống chi viện cho chiến trường chính ở phương Nam, phán đoán của áo lợi Duy Lạp rất chính xác, lúc này nguy cơ lớn nhất của Mễ Lan xuất hiện tại phương Đông. Biên giới phía Đông vốn chưa từng xảy ra chiến tranh quy mô lớn, quân đoàn phương Đông lực chiến đấu yếu ớt, dưới sức công kích mãnh liệt của toàn bộ quân đội Phật La lui dần từng bước. Đại quân Phật La đã tiến vào biên cảnh Mễ Lan. Bây giờ quân đoàn phương Đông cũng phải bắt trước Tây Đa Phu Nguyên Soái, lấy một giải thành thị trọng yếu làm trung tâm phòng tuyến mới có thể miễn cưỡng kìm bước tiến vũ bão của quân đội Phật La nhưng bọn họ có thể cầm cự thời gian bao lâu thì không ai dám dự đoán. Căn cứ vào tin tức tình báo từ phía quân đoàn phương Đông truyền đến, một vạn quân tinh nhuệ nhất của Phật La, huyết sắc vệ đội đang trên đường hành quân thần tốc ra tiền tuyến. Diệp âm trúc ngẩng mặt nhìn trời một lát, xem ra chúng ta phải tăng tốc hành quân mới được. Nếu chúng ta tới biên giới phía Đông trễ, quân đoàn phương Đông bị tiêu diệt thì chúng ta cũng không cách nào ngăn được bước tiến quân đội Phật La đâu. Dù gì đó cũng là 50 vạn đại quân đấy. Tại đế quốc Lam Địch Á Tư, một nam tử cao lớn anh tuấn ngồi trên vương tọa tại hoàng cung, cao cao tại thượng, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Người này thân thể khôi vĩ, bả vai rộng, mái tóc dài màu lam xõa trên vai, mặc dù tuổi đã ngoài 60 nhưng thoạt nhìn như chưa quá 50 tuổi. Đôi mắt sáng quắc bắn ra uy phong từ phía, trên người khoác áo bảo tượng trưng cho vương vị Lam Địch Á Tư, áo theo hình ngũ trảo. Đỉnh đầu không đội vương miện, chỉ có một giải lụa cột tóc vắt ngang qua trán mà thôi. Nếu Diệp Âm Trúc ở đây, hắn nhất định phát hiện nam tử này có nhiều điểm rất tương đồng với Hắc Phượng Hoàng bất quá khí thức của người này âm trầm hơn rất nhiều đây chính là đế vương chính thức của lam địch á tư đế quốc cùng với mỹ lan đại đế tây nhĩ duy áo được xưng tụng là hai đại đế vương trên long khi nỗ tư đại lục tên là mạc lạp đế mạc lạp đế gia tộc từ khi thành lập lam địch á tư đế quốc tới nay nhân tài trùng trùng xuất hiện mỗi đời đế vương chẳng những là lãnh đạo kiệt xuất mà còn có vô số cường giả hỗ trợ bởi vì mạc lạp đế gia tộc có huyết mạch của hắc phượng hoàng tồn tại chính bản thân mình có thể sử dụng năng lực cường đại của phượng hoàng người này là mã tây mạc đại đế cũng là cha ruột của Hắc Phượng Hoàng mà Diệp Âm Trúc quen biết, cũng chính là người phát động ra cuộc chiến tranh hỗn loạn cả đại lục này, kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu. Là người kế vị đời thứ 30, Mã Tây Mạc hiểu được trước mắt chính là cơ hội ngàn năm có một. Hoàng tộc Lan Địch Á Tư dưới sự lãnh đạo của Mạc Lạp Đế gia tộc đã áp chế hoàn toàn Mễ Lan Đế quốc. Chính cuộc mặc dù thay đổi liên tục nhưng đại bộ phận đều nằm trong tính toán của vị hoàng đế tài ba này. Mã Tây Mạc tay trái với lấy một chén thủy tinh, trong chén chứa thứ nước đỏ sẫm màu như máu tươi, sóng sánh một chút, chén rượu tỏa ra hương bồ đào ngây ngất đây là thói quen của mã tây mạc mỗi khi lão cảm thấy thư thái trong lòng sẽ lập tức thưởng thức món rượu bồ đào thơm nồng này văn võ bá quan của lam địch á tư lúc này không ai không cảm thấy vui vẻ Mẹ lan lui khỏi phòng tuyến phía nam đã mở rộng bản đồ của lam địch á tư thêm 2%. mặc dù diện tích ấy đối với Mẹ lan đế quốc mà nói thì không ăn nhầm gì nhưng đó là một khởi đầu không thể tốt đẹp hơn liên quân số lượng đông gấp bội đối phương đã dồn ép quân đội đối phương đến mức không thở được mạc lạp đế nhấp nhẹ một ngụng hồng tử mỉm cười nói tới đây, để cho quân vụ đại thần của chúng ta báo cáo tình huống chiến trường. Quân vụ đại thần của Lam địch Á Tư Đế quốc, Khắc Lôi Tư Ba từ giữa hàng quan võ bước lên một bước. Thân là nhân vật chủ chốt của phái chủ chiến dưới tay mã Tây Mạc, tình hình chiến trường diễn biến thuận lợi không khỏi làm cho vị quân vụ đại thần này cực kỳ hưng phấn. Ca ngợi pháp lam, ca ngợi Lam địch Á Tư, dưới sự lãnh đạo anh minh của đại đế, tình hình quân sự diễn biến tốt đẹp. Trong mắt hắn quang mang lưu chuyển, mang theo một tia khát máu. Khắc Lôi Tư Ba cũng là nhất đại danh tướng Nhưng từ nhiều năm nay, hắn luôn luôn bị hai đại nguyên soái của Mễ Lan Đế quốc áp chế. Người ta chỉ nghe nói đến Mễ Lan Chi Thuẫn cùng Mễ Lan Chi Mâu chứ chưa có ai chú ý đến hắn. Lần này Lan Địch Á Tư cũng có cơ hội động binh với Mễ Lan, khắc Lôi Tư Ba mặc dù đã là quân vụ đại thần nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi nhục. Đối với việc hủy diệt Mễ Lan, khát vọng của hắn xem ra không kém mã Tây Mạc Đại đế là mấy. Căn cứ tin tức khắp nơi báo về, phong tuyến phương bắc của Mễ Lan, ba đại bộ lạc của thú nhân đã chế ngự thành công chủ lực quân đoàn phương bắc và quân đoàn cứu viện của A4 khoa lợi A4 khoa lợi. Ít nhất hơn 60 vạn đại quân Mễ Lan tinh nhuệ không cách nào trợ giúp phương Nam và phương Đông. Phía bắc nước ta, biên giới giao tranh cùng Mễ Lan, quân ta cũng chiếm ưu thế rõ rệt. Liên minh quân ta cùng ba bàng Vương quốc, số lượng vượt trội gấp đôi Mễ Lan, đồng thời lại toàn bộ là quân tinh nhuệ, so sánh với đám tân binh yếu ớt của Mễ Lan thì chiếm ưu thế rõ ràng. Quân đoàn phương Nam Mễ Lan có đến hơn nửa là tân binh, lực chiến đấu kém cỏi. Mặc dù Tê Đa Phu đã dựa vào hệ thống thành thị trọng điểm cấu tạo nên một phòng tuyến tương đối kiên cố, nhưng thần nghĩ rằng chỉ cần đại quân ta không ngừng gia tăng áp lực cho dù liều mạng chiến đấu cũng có thể trong vòng vài tháng tư diệt toàn bộ quân đoàn phương nam của địch. Đương nhiên đây chỉ mới là phỏng đoán sơ bộ của bộ quân vụ. Mạc Lập Đế lại nhấp một ngụm rượu nữa, trong mắt ánh lên một tia quang mang sắc bén. Vậy tình hình biên giới phía đông thế nào? Phật La Vương quốc đã triển khai quân đội tới đâu?" Khắc Lôi Tư Ba hưng phấn nói, "Phương Đông chính là mặt trận mà phe ta nắm nhiều phần thắng nhất. Quân đoàn phương đông của Mỹ Lan Đế quốc chỉ có vỏn vẹn 20 vạn người, hơn nữa chưa từng trải qua chiến tranh khốc liệt, phần lớn chỉ là loại lính chỉ để có cho đủ quân số chứ có biết đánh đấm gì." phật la dốc hết quân lực cả nước lấy chủ lực là đội quân lúc trước đã từng chinh chiến với thú nhân lúc này đã tiến quân vào sâu trong biên giới Mễ lan mặc dù quân đoàn phương đông của Mễ lan cố gắng co cụm phòng ngự nhưng theo tin tức từ phía phật la truyền đến thời gian không quá một tháng nhất định có thể tiêu diệt hoàn toàn đến lúc đó liên quân của ta hội quân cùng phật la nội ngoại giáp công đảm bảo chiến tuyến của Mễ lan tất sẽ tiêu tan trong thời gian ngắn mạc lạp đế khóe miệng khẽ nhếch lên cười hy vọng người phật la đừng làm cho ta phải chờ quá lâu mặc dù đang chiếm thượng phong nhưng trong số Lam địch á tứ đại thần cũng có không ít người phản đối chiến tranh, nhưng với tình huống như vậy, không ai điên lại đi chọc giận Mã Tây Mạc đại đế. Bệ hạ, đã có một khối lượng lớn lương thảo được chuẩn bị xong, kể cả từ A tạp địch á A tạp địch á đều đến 3000 xe lương. Tài vật đại thần là Thác Nhĩ Đa tranh thủ tấu thêm một tin tốt. Quả nhiên tia vui vẻ trong mắt Mạc Lập đế chuyển thành vẻ hưng phấn rực rỡ. Hay lắm, Thác Nhĩ Đa, ngươi làm tốt lắm, ta biết trong lòng ngươi lo lắng đại chiến lần này quốc lực tiêu hao không ít nhưng các ngươi chớ quên rằng mỹ lan có danh xưng là tài phú tri quốc một khi chúng ta tiến sâu vào biên giới mỹ lan còn lo gì bổ cấp hậu cần lấy chiến tranh nuôi chiến tranh mới là mục đích chân chính của chúng ta khắc lôi tứ ba có thần khắc lôi tứ ba cung kính khom người mạc lạp đế trầm giọng truyền lệnh của ta hạ lệnh cho khắc lỗ tứ ba nguyên soái thống lĩnh quân đội bắc phạt phát động tổng công kích đại quy mô nhằm vào quân đoàn phương nam của mỹ lan không có quân đoàn này có cơ hội đi cứu viện phương đông dùng ma pháp truyền tin cho bọn thú nhân bên kia một chút đốc thúc bọn chúng mãnh liệt hơn Nếu để cho Phật La vương quốc giáp mặt với quân đoàn phương Bắc thì phần thưởng chúng ta hứa cho bọn chúng nhất định phải cắt bớt đi một ít. Thắc Nhĩ Đa, lương thực mà Phật La chi viện cho Tam Đại Bộ Lạc của thú nhân thế nào rồi?" Tài vụ đại thần Thắc Nhĩ Đa nói, "Xin bệ hạ yên tâm, thần sẽ chú ý đến việc này. Trước một ít lương thực từ Ba Áp Đế quốc đã đang trên đường vận chuyển đến Phật La rồi. Đợi sau khi đến Phật La, Đế quốc sẽ cùng Phật La Đế quốc chuẩn bị vật tư đồng thời đưa đến chiến thần pháo đài. Có số vật thực này cũng đủ cho thú nhân tộc Tam Đại Bộ Lạc chi trì vượt qua lần đông quý này." Mạc Lập Đế gật gật đầu nói, chuyện này rất trọng yếu hãy thông trì Phật La Quốc chú ý đến việc hộ tống lương thực tuy Mễ Lan Đế quốc không có khả năng biết sự tồn tại của số lương thực này nhưng chúng ta lại phải cẩn thận hơn càng có tuyệt đối ưu thế thì càng không nên khinh suất Thác Nhĩ Đa trong tâm không phục nói bệ hạ anh minh lúc này một âm thanh đột ngột vang lên Đế quốc ngoại vụ đại thần Tư than Khoa duy kỳ khom người nói bệ hạ thần có một lời không biết có thể nói không vị Đế quốc ngoại vụ đại thần năm nay đã 73 tuổi rồi lúc Mặc Lạp Đế có thể ngồi trên vương vị có thể nói có quan hệ đến sự ủng hộ của vị đại thần này Trong bộ máy chính trị của Lam Địch Á Tư Đế quốc, địa vị của vị ngoại vụ đại thần Tư Thản Khoa Kỳ không thể xem nhẹ, cơ chí của hắn ngay cả Mạc Lập Đế cũng cực kỳ tôn kính. Mạc Lập Đế tuy nhíu mày nhưng sắc mặt vẫn vui vẻ hỏi: "Tư Thản Khoa Kỳ, ngươi còn lo lắng điều gì?" Tư Thản Khoa Kỳ chậm rãi gật đầu nói: "Bệ hạ, tuy tình thế chúng ta trước mắt cực tốt, nhưng lão thần hy vọng bệ hạ có thể nhìn xa một chút. Trên long khi nỗ tư đại lục từ ngàn năm nay, Pháp Lam vẫn là trung tâm của đại lục, không có quốc gia nào có đủ lực lượng đối kháng cùng Pháp Lam." Mặc dù lần này Pháp Lam phong bế 10 năm, như là cho dù chúng ta trong vòng 10 năm hoàn toàn đem mỹ lan đế quốc hủy diệt, thậm chí là thống nhất toàn đại lục. Nhưng sau khi Pháp Lam giải trừ phong bế thì chúng làm sao có thể hướng Pháp Lam giải thích đây? Cho dù làm bệ hạ mất hứng lão thần cũng phải nói, nếu chúng ta hao hết tâm lực thống nhất đại lục, lại bị Pháp Lam trách phạt. Đến lúc đó, chẳng những không cần nói đến nỗ lực của chúng ta không còn, mà sợ rằng. Mạc Lạp đế không chút phẫn nộ, đạm nhiên cười nói, ta hiểu được tâm trạng lo lắng của ngươi không sai pháp lam tuyệt nhiên không muốn long khi nỗ tư đại lục được thống nhất bởi một quốc gia nhưng là có người lại hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện nếu không có được sự đảm bảo ngươi cho rằng ta sẽ đem tương lai của đế quốc đi mạo hiểm sao mạc lạp đế ta kế thừa vương vị hơn hai mươi năm sự cố gắng cũng đã có kết quả rốt cuộc thời khắc chờ đợi đã tới một chút rủi ro cũng không có điều đó quả thật không có khả năng việc ta ke thua vuong vi hon 20 nam su co gang cung đa co ket qua rot cuc thoi khac cho đoi đa làm là tranh thủ cho lam địch á tư những lợi ích lớn nhất từ những điều kiện tiên quyết nhằm làm giảm thấp nhất những rủi ro có thể gặp tư thản khoa duy kỳ than nhẹ một tiếng Nếu bệ hạ nói như thế, thân nghĩ mình chỉ có khả năng toàn lực ủng hộ. Chư vị đồng liêu ở đây cũng đều chờ mong giây phút làm địch Á Tư đứng ngạo nghẽ trên đỉnh của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Tại Mễ Lan Đế Quốc, Đông Phong Thành, đây là một tòa thành thị trung bình cách Đông Cương Mễ Lan khoảng 360 dặm, là nơi giao thông yếu đạo, là nơi phải đi qua khi từ phương Đông tiến vào Mễ Lan nội địa diệp âm trúc mang theo hai người áo lợi duy Lạp và tô Lạp lúc này đang đứng cách cửa tây của đông phong thành năm dặm lẳng lặng đứng nhìn tòa thành này bởi vì vài ngày trước nina thông qua ma pháp truyền tin thông báo bộ đội bổ sung đang ở nơi này áo lợi duy Lạp vừa mới hướng bên trong thành phát ra tín hiệu diệp âm trúc sở dĩ không có đem quân đội hỗn biên của cầm thành đến ngoại thành đông phong mà chỉ có ba người tới đây nguyên nhân chủ yếu chính là không hy vọng người khác biết được chính thức thực lực hỗn biên binh chủng số lượng đông đảo ở cầm thành mà mình đang nắm giữ có thể nói mỗi một chủng tộc đều là vũ khí bí mật của diệp âm trúc Cho dù lúc này cùng Mễ Lan Đế Quốc là minh hữu, Diệp Âm Trúc cũng không hi vọng bị bại lộ quá sớm. Càng huống chi trước khi tới nơi này Tô Lạp cũng từng nhắc nhở qua Diệp Âm Trúc, trong Mễ Lan Đế Quốc vị tất đã không có gian tế của Phật La. minh huu diep am truc cung khong hy vong bi bai lo qua som cang huong chi truoc khi toi noi nay to lap cung tung nhac nho qua diep am truc trong me lan đe quoc vi tat đa khong co gian te cua phat la mot khi gian tế biết được hỗn biên quân đoàn của Cầm Thành đến đây, đối với lúc muốn thực hiện phương án tác chiến sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ vì Đông Phương chiến sự khẩn cấp, nên bốn cửa của Đông Phương Thành luôn đóng chặt, trên thành quân đội không ngừng tuần tra, không khí khẩn trương tại Phong cũng có thể cảm giác rõ ràng. Diệp Âm Trúc lặng lặng đứng quan sát phía trước quãng thời gian này đối với hắn chính là thời gian nghỉ ngơi tốt nhất mấy ngày này trên đường đi hắn không ngừng tích lũy kinh nghiệm từ trong các cuộc chiến tranh đang xảy ra cùng với những biến hóa của thân thể khi thực lực đề thăng đem tất cả dung hội quán thông cả người toát ra khí chất càng thêm ưu nhã bởi vì từ khi đạt tới cảnh giới tử vi cầm tâm xuất hiện huyết sát chi khí cũng vì biến hóa này mà đạm bạc bớt vài phần một thân áo bào trắng lại khiến hắn thêm một phần yêu nhã nếu nói nơi nào trên người diệp âm trúc biến hóa nhiều nhất thì phải là nhãn quang của hắn ngay cả diệp âm trúc chính mình cũng không rõ tại sao Song nhãn của hắn vì thực lực tăng lên cùng với kinh nghiệm ngày càng nhiều đã làm nó càng thêm thâm thúy. Trong đoạn thời gian này dĩ nhiên cũng một lần nữa khôi phục sự trong sáng, mặc dù đối với lúc mới rời khỏi bích không hải thì khác nhau. Nhưng nếu là người nào chưa từng thấy qua hắn nhất định sẽ cho rằng hắn là một thanh niên bình thường, áo lợi duy lạp thấp giọng nói, tới rồi. Quả nhiên, Tây Môn Đông Phong Thành mở ra, một đạo thân ảnh tựa thiểm điện cực nhanh phi ra, nhắm hướng bọn họ mà đến, người này vừa mới ra khỏi cửa thành, lập tức cổng thành liền đóng lại Cái loại cảm giác từ khẩn trương đến sợ hãi này làm Diệp Âm Trúc không khỏi nhíu mày, nơi này thuộc về địa hạt của Phương Đông quân đoàn. Từ một màn đơn giản trước mắt hắn liền hiểu được lực chiến đấu của nhánh Phương Đông quân đoàn này không còn gì để nói. Một quân đoàn mà không có lực chiến đấu thì còn trông cậy được gì vào họ nữa đây. Thân ảnh kia rất nhanh đã tới trước mặt Diệp Âm Trúc ba người, vẻ mặt có chút già nua cùng với bộ dáng vô hại, khó có thể làm người ta liên tưởng đến vừa rồi thân ảnh nhanh tựa thiểm điện kia lại chính là hắn. Đúng là kim bào kia từng mang đến cho Diệp Âm Trúc không ít phiền phức, suýt nữa làm hắn thua ở lục đạo chí quyết kim sắc diện mạo mỉm cười hướng diệp âm trúc có chút hành lễ chào ngài cầm thanh lĩnh chủ tôn kính diệp âm trúc vội vàng hoàn lễ vị kim sắc này thực lực thậm chí còn trên mãi nhĩ đến ni nguyên soái mặc dù hắn tự nhận là người hầu của nina nhưng diệp âm trúc cũng không dám chậm trễ kim sắc tiền bối chào ngài mục đích của chúng ta đến đây hẳn là ngài đã biết kim sắc vuốt cảm nói lĩnh chủ đại nhân xin yên tâm công chúa điện hạ đã phân phó thật tốt 10 mươi vạn quân đội hậu cần bổ sung đã chuẩn bị thỏa đáng cấp cho ngài chẳng biết khi nào ngài xuất phát ta sẽ tận lực tiến hành phối hợp cùng ngài bất quá ta phải nhắc nhở ngài một chút bởi vì thời gian khẩn cấp lại dưới tình huống phương đông quân đoàn của đế quốc bị địch quân tiến công vây khốn cho nên bộ phận bộ đội hậu cần bổ sung này phải lấy từ quân đội mà từ quân dự bị cùng với trong bình dân mà chọn lựa ra cho nên khó tránh có chút kèm cõi hơn nữa ta cũng không thể bảo chứng tốc độ di chuyển của bọn họ hy vọng không liên lụy lĩnh chủ đại nhân diệp âm trúc cũng không hề bất mãn tình huống của phương đông quân đoàn hắn mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ nhưng thông qua tin tức ở khắp nơi cũng đã biết được không ít Dưới tình huống quân tinh nhuệ của Phật La Đông gấp 2 mà còn có thể xuất ra bộ đội bổ sung như vậy đã là không dễ dàng rồi, chỉ sợ đây chỉ là một chi tạp nham bộ đội mà thôi." Đạm Nhiên cười, diệp âm trúc nói, "Không vấn đề, Kim Sắc tiền bối, những người ngài mang đến chỉ cần có thể đi được, có thể vận chuyển vật phẩm như vậy là đủ rồi. Bây giờ chi quân đội bổ sung này đang ở trong Đông Phong thành sao?" Kim Sắc mắt thoáng một tia nhàn nhạt ưu tư, "Đúng vậy, quân đội bổ sung đang ở nơi này. Nhóm bổ sung vật tư đầu tiên ta cũng giúp lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị tốt rồi, bất quá Đông tuyến bây giờ tình thế ngày càng kém, tiên phong của đại quân Phật La Vương quốc đã gần tới nơi này, khoảng cách chỉ còn không tới 100 dặm. Tuy thời đều có thể hướng Đông Phong thành phát động công kích, mặc dù quân đội sau khi bổ sung có 10 vạn người, nhưng quân đội chính thức trọng trấn ở Đông Phong thành cũng không vượt quá một vạn người. Lĩnh chủ đại nhân, ngài để quân đội ở nơi nào? Có thể trước tiên giúp Đông Phong thành giải quyết tình huống lửa cháy tới chân mày này không? Ta sẽ đại lĩnh bộ đội bổ sung phía sau cùng ngài xuất phát." Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, "Không, kim sắc tiền bối Ngài hẳn đã rõ đạo lý binh quý ở chỗ thần tốc, bây giờ ta nghĩ vì chuyện khác mà chi hoãn việc quân. Nina lão lão hẳn là đã nói qua với ngài, đối với chi bộ đội bổ sung này, quyền chỉ huy cũng giao cho ta, có phải hay không? Kim Sắc thấy Diệp Âm Trúc tựa hồ cũng không có ý cứu viện Đông Phong thành, thần sắc không khỏi có vài phần không hài lòng, nhưng hắn vẫn gật đầu khẳng định, đúng vậy, công chúa điện hạ đã phân phó qua, kể cả ta cùng chi bộ đội bổ sung này toàn quyền giao cho ngài phân phó. Diệp Âm Trúc vút cầm nói, đã như vậy, ta giao ngài ba mệnh lệnh điều đầu tiên bây giờ cần bảo trì hậu cần bổ sung vật tư cho sung túc ta tùy thời sẽ dùng đến điều thứ hai khi ta đem đến đông phong thành một ít vật tư phiền kim sắc tiền bối trước tiên đem tất cả về cầm thành hai mệnh lệnh đó cần có bao nhiêu người để hoàn thành tùy ngài quyết định ta nhắc nhở ngài một chút số vật tư ta để cho chi quân đội bổ sung mang về cầm thành không phải ít kim sắc hiển nhiên là người thông minh hắn lập tức hiểu rõ một chút ý tứ của diệp âm trúc liên biến sắc nói lĩnh chủ đại nhân bây giờ là lúc nào rồi ngài chẳng lẽ còn muốn mưu lợi cho cầm thành sao mong ngài không nên quên. Bây giờ Cẩm Thành và Mễ Lan là cùng nhau hợp tác, chẳng lẽ lúc đầu ngài một chi bộ đội bổ sung này của chúng ta chính là để giúp ngài vận chuyển vật tư đến Cẩm Thành sao? Diệp Âm trúc không chút kiên kỵ nói, không sai, đúng là như vậy. Kim sắc tiền bối, hiện tại ta khó có thể giải thích nhiều cho ngài, ta chỉ có thể nói với ngài, ta sở dĩ làm như thế, quả thực đối với Mễ Lan cũng có lợi ích. Người nên làm bây giờ là chấp hành mệnh lệnh của ta, như thế là đủ. Kim sắc trong mắt toát ra một tia do dự, chốc lát sau đó, cuối cùng cũng gật đầu, cắn răng nói, vâng lĩnh chủ đại nhân hy vọng sau tất cả những gì ngài làm còn có thể đối diện với lương tâm của mình diệp âm trúc tựa hồ như không nghe những lời hắn nói đạm nhiên nói mệnh lệnh thứ ba phiền kim sắc tiền bối chỉ huy bộ đội hậu cần bổ sung toàn lực hỗ trợ phòng thủ nơi này tuyệt đối không được để đông phong thành bị phá kim sắc cười lạnh một tiếng chẳng lẽ lĩnh chủ đại nhân cho rằng bằng và bấy nhiêu binh mã của chúng ta là có thể ngăn trở đại quân của phật la trang diệp âm trúc cũng không muốn kim sắc hiểu lầm đối với mình nhưng bây giờ hắn quả thực không cách nào hướng kim sắc giải thích than nhẹ một tiếng nói kim sắc tiền bối mong ngài cứ dựa theo lời ta mà làm về phần kết quả ra sao bây giờ ta có nói gì cũng vô dụng không bằng để sự thật chứng minh ta sẽ dùng sự thật chứng minh cho ngài thấy cầm thành chúng ta đến phật la tột cùng là muốn làm gì kim sắc nghi hoặc nhìn diệp âm trúc một cái đối với người trẻ tuổi trước mặt hắn vẫn còn rất bội phục chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu cứ nhiên bằng vào lục đạo chi quyết siêu cấp gần như nghịch thiên chiến đấu mạnh mẽ làm đại lục đệ nhất cường quốc phải thỏa hiệp việc này không chỉ thể hiện thực lực đồng thời cũng là các tín niệm dũng khí trí tuệ Kiên định các loại điều kiện dung hợp cùng một chỗ mới có khả năng xuất hiện kỳ tích, Kim Sắc cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ngay cả hắn cũng không hiểu được tụ cùng là tại sao Nina công chúa lại nhiều lần ra lệnh nên tin tưởng Diệp Âm Trúc nhiều một chút. Được rồi, lĩnh chủ đại nhân, hy vọng ngài đừng làm công chúa điện hạ thất vọng. Diệp Âm Trúc cũng không nói thêm gì, đối với hắn cùng Mễ Lan Đế quốc mà nói, thời gian đều là cực kỳ cấp bách. Kim Sắc tiền bối, xin người lập tức sai người vận chuyển vật tư đủ dùng cho 3000 người, cùng với 10 vạn lợi tiền, tiền là để tinh linh tộc giác ưng kỵ sĩ này sử dụng tinh linh tộc mặc dù sử dụng loại tiễn đặc chất của tộc mình nhưng lần này hành động đại quy mô như thế tinh linh tộc tự mình cung cấp tự nhiên là không đủ dùng lợi tiễn quân dụng bình thường bọn họ cũng có thể sử dụng đây là chuyên môn của xã tiễn tinh linh tộc phải lưu lại để đến thời khắc mấu chốt mới sử dụng đến kim sắc hướng diệp âm trúc gật đầu nếu đã quyết định hắn sẽ không do dự nữa lập tức trở lại đông phong thành phân phối vật tư mà diệp âm trúc cũng không nhàn rỗi tại nơi cách năm dạng ngoài thành tìm một khoảng đất bằng phẳng dựa vào từ trúc đấu khí của mình mạnh mẽ khác cái ma pháp trận quen thuộc kia Mọi việc đã được nhanh chóng tiến hành, Đông Phong Thành bởi vì đã nhất trí trở thành hậu phương của Diệp Âm Trúc, đem tất cả hậu cần hướng cầm thành cung cấp. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói thì đây chính là một trạm trung chuyển tốt nhất, mà hắn không có trực tiếp thiết kế một trạm trung chuyển ngay bên trong Đông Phong Thành để tránh phiền toái. Dù sao thì bây giờ có thể là để trung chuyển vật tư, nhưng về sau ai biết Mễ Lan Đế Quốc sẽ không dùng nơi này để chuyển quân đội đây. Mặc dù lúc trước Diệp Âm Trúc cũng không hướng Kim Sắc giải thích, nhưng đối với con người này thực lực đã đạt tới từ cấp cấp 6 cao thủ mà nói thì hắn hoàn toàn tin tưởng bất luận là xuất phát từ thực lực bản thân của con người này hay là quan hệ với nina rất nhanh bằng vào cường độ ma pháp lực tử cấp cùng với năng lực khống chế tinh thần cường đại diệp âm trúc dễ dàng hoàn thành cái ma pháp trận quen thuộc này nương theo ma pháp nguyên tố mênh mông trên mặt đất phù hào màu tím vô thanh vô tức nhập vào mặt đất trừ phi là diệp âm trúc hoặc là người đã cho hắn thủy tinh cầu màu tím này là ngân long vương hoác hoa đức bằng không người khác sẽ không thể cảm nhận được khí tức của cái ma pháp trận này cái không gian ma pháp này có chỗ rất tốt hắn không cần thông qua môi giới khắc họa mà là hoàn toàn định vị trong không gian. Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.